Dũng bên trong truyền tống trận đưa bọn họ truyền tống đến cổ hữu rừng rậm các địa phương Bất quá có một người ngoại lệ, người nọ đương nhiên chính là La San Vốn dĩ nàng cũng không tưởng đối La San ra tay Bất quá Du Nhi nói cho nàng, ở nàng phá trận thời điểm Vũ Nhi cùng La San đã xảy ra xung đột sự Nàng liên cảm thấy chính mình tự hồ đối La San quá mức nhân tử Mới làm nàng được một tức lại muốn tiến một thước La San ở vô tận cánh đồng tuyết trung không ngừng hành tẩu tìm kiếm có thể đi ra ngoài con đường. Nàng cũng không biết nơi này là địa phương nào, chỉ biết tỉnh lại nàng liền ở chỗ này. Từng tiếng ma thu tiếng hô ở nàng chung quanh không ngừng vang lên, nàng tế ra chính mình màu đỏ phi kiếm, ánh mắt hoảng sợ đánh giá bốn phía. Frank! Frank! Frank! Một trận thật lớn tiếng bước chân chuyển đến. Không bao lâu, một con thân hình 3 mét nhiều, 11 cấp tuyết vượn liền xuất hiện ở La San trước mặt. La San sợ hãi nhìn Ly chính mình càng ngày càng gần tuyết vượng, nàng hai chân tựa như bị định ở tại chỗ giống nhau, căn bản không thể động đậy, toàn thân càng là không tự chủ được run rẩy lên. Không cần. Không cần lại đây La San muốn dơ lên trong tay màu đỏ phi kiếm, chính là đối mặt tuyết vượng thật lớn uy áp, nàng căn bản liền dơ kiếm sức lực đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tuyết vượng đi vào nàng trước mặt. Cầu xin ngươi. buông tha ta. Đừng giết ta la sàn sợ hãi cầu xin. Tuyết vượn ánh mắt lộ ra một kia khinh thường, nâng lên thật lớn chân, một chân liền đem la sàn giống thành huyết bùn. Nhân loại kiểu này, làm nó liền ăn hưng thú đều không có. Nếu không thu hoạch được gì, chúng thế gia con cháu liền tính toán rời đi. Theo bọn họ hướng rừng rậm bên ngoài đi đến, gặp được thế gia con cháu cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng thất vọng luôn là khó tránh khỏi, nhưng là ít nhất bọn họ mệnh còn ở. Bọn họ còn có thể tự do hô hấp này mới mẻ không khí. nay cũng làm cho bọn họ phi thường cảm kích Phượng Lan Quynh. Nếu không phải nàng, bọn họ có lẽ còn bị nhốt ở di tích bên trong. Lan Quynh cảm ơn ngươi. Về sau ngươi tới Phong Diệu Thành nhất định tới tìm ta. Nhà ta ở Ngộng Vũ Thành, ngươi đi nói chớ quên cho ta biết một tiếng. Lan Quynh nếu là ngươi đến chúng gia tộc con cháu sôi nổi đối phượng Lan Quynh tỏ vẻ cảm tạ cùng đưa ra mời. Bọn họ biết Phượng Lan Khuynh lần này tham gia diệt thú đại tái, là vì được đến đi đại thành chỉ thông hành ngọc bài. Vì thế mọi người lấy ra một đại đẩy thông hành ngọc bài đưa cho Phượng Lan Khuynh. Làm cho Phượng Lan Khuynh không khỏi dở khóc dở cười, nàng muốn như vậy nhiều thông hành ngọc bài làm cái gì. Bất qua nếu là mọi người hảo ý, nàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. 12. Tháng Tuyệt Đối Phượng Lan Khuynh cùng chúng ra tộc con cháu hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều đang ở cùng ma thu chém giết đội ngũ. Nàng cũng không có ở trong đó nhìn đến ca ca cùng giật chân bọn họ, cho nên tự nhiên cũng nhận việc không liên quan mình cao cao treo lên. Mọi người không đi bao lâu, phía trước lại một lần truyền đến một trận chém giết thanh âm. Phượng Lan khinh dương mắt nhìn lên, đợi cho thấy rõ ràng phía trước tình hôm sau, một cổ mánh liệt mềm ngông sắc ý, nháy mắt tự nàng trên người đột nhiên bùng nổ mà ra. Những cái đó cùng Phượng Lan Khuynh đồng hành chúng gia tộc con cháu thấy thế, một đám đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bọn họ theo Phượng Lan Khuynh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đoàn người đang ở vây công ba người một thú, mà cách bọn họ không xa trên mặt đất, cũng đã nằm hai cổ thi thể, từ người chết phục sức thượng xem, hiển nhiên là cùng kia bị vây công ba người cùng nhau. Hay là Phượng Lan Khuynh cùng kia bị vây công ba người nhận thức? Nhưng mà ngay sau đó, Phượng Lan Khuynh hành động đã chứng thực bọn họ phòng đoán. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh giống như một đạo tia chớp giống nhau, nhanh chóng nhằm phía đám kia người. Cho người cuối cùng một lần cơ hội, người rốt cuộc đêm không đem huyễn tinh thạch giao ra đây. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, dùng hắn kia lạnh lạnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mặt Phượng Lan Kỳ, trong tay trường thường tản ra nùng liệt sắc ý. Phượng Lan Kỳ sắc mặt lạnh lùng, nhiều năm quân lữ kiếp sống làm hắn dưỡng thành bất khuất không buông tha ca tính. Tuy rằng hắn biết, chính mình tuyệt không phải trước mắt tên này trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng là hắn lại sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hơn nữa hắn cũng biết, chính mình mặc kệ dao không dao ra Huyễn tinh thạch, tên này trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đều là sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì hắn ở trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ trong mắt thấy được hài hước cùng sát ý trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ sở dĩ không vội mà giết hắn, chẳng qua là muốn cho hắn nhiều cảm thụ trong chốc lát cảm giác sợ hay thôi. Vết thương đầy người chồng chất 11 cấp long lân mã tre ở phượng lan kỳ trước mặt, cùng trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ giằng co. Nó quyết không cho phép có người xúc phạm tới chủ nhân Kaka. đây là chủ nhân giao cho nó nhiệm vụ. Cho dù chết, nó cũng muốn bảo hộ chủ nhân Kaka an toàn. 11 cấp long lân mã miệng một trường, phun ra một đoàn màu trắng ngọn lửa, hướng về trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ phun đi. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ âm lệ cười. Trong tay trưởng thương lập tức hóa thành một đạo mấy thước lớn lên Lam Hồng, nhẹ nhàng liền chặn 11 cấp long lân mã phun ra ngọn lửa. Ngọn lửa gặp được Lam Hồng sau nháy mắt tan đi, tựa như căn bản không có xuất hiện quá giống nhau, biến mất vô tung vô ảnh. Hảo! Nếu các ngươi như thế không thức thời, vậy chớ có trách ta không khách khí? Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cười lạnh nói. Trong tay hắn trưởng thương lại lần nữa hướng về phượng lan kỳ cùng 11 cấp long lân mã phương hướng tập kích mà đi. Ở trong mắt hắn, Phượng Lan Kỳ cùng 11 cấp long lân mã cùng con kiến căn bản không có bao lớn khác nhau. Vừa mới không giết bọn họ, chỉ là bởi vì hắn còn không có chơi đủ. Trung quanh cùng Trung Niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ một đám mọi người thấy thế, cũng gửi giữ tận tế ra chính mình vũ khí. Hướng về cùng Phượng Lan Kỳ cùng nhau mặt khác hai người công kích qua đi. Hảo hảo hưởng thụ tử vong cảm giác đi. Trung Niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ âm lánh cười. Trong tay trường thương thượng phát ra giống như thực chất giống nhau sắc khí. Trung quanh mọi người cảm nhận được kia cổ lạnh thấu xương sát khí, đều không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Liên ở trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ trường thương, sắp muốn đâm vào 11 cấp long lân mã cùng phượng lan kỳ thời điểm. Ken Một đạo màu tím quang mang mang theo ruệ không thể đường khí thế thổi quét mà đến, trực tiếp đem trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ trường thương đánh rơi ở trên mặt đất. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy được tản ra lạnh lạnh sát ý Phượng Lan Quynh, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này tiểu nha đầu chẳng qua là phân thần hậu kỳ, nàng lại như thế nào ngăn cản trụ chính mình công kích. Phượng Lan Quynh bởi vì không nghĩ là mọi người biết nàng Tu Vi đã thăng cấp, cho nên nàng liền đem chính mình Tu Vi ẩn nấp ở nguyên bản phân thần hậu kỳ. Nha đầu nơi này nguy hiểm, ngươi đi mau. Phượng Lan Kỳ nhìn đến Phượng Lan Khuynh nôn nóng hô lớn. Cái này Trung niên độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ như thế lợi hại, nha đầu nhất định không phải đối thủ của hắn. Người đáng chết. Phượng Lan Khuynh trên mặt che kín lạnh băng cập phẫn nộ xương lạnh, ánh mắt lánh lệ nhìn chăm chú vào trước mặt Trung niên độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ. Trên người nàng khí thế bạo trướng, đảo mắt đã đi tới Trung niên độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ trước mặt, hướng về hắn công kích lại đây. Bất luận cái gì muốn thương tổn nhà nàng người người đều cần thiết chết. Vậy làm ta nhìn xem người rốt cuộc có bao nhiêu đại năng lực. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ lạnh lùng cười đón nhận Phượng Lan Khuynh công kích. Phượng Lan kỳ thấy thế, không chút do dự hướng về Phượng Lan Khuynh vọt qua đi, muốn thế nàng ngăn trở Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ kia chí mạng một kích. Chính mình chết không quan hệ, nha đầu nhất định không thể có việc. 11 cấp long lân mã vội vàng tiến lên không chế được Phượng Lan kỳ không cần xúc động. Chủ nhân nàng sẽ không có việc gì. Nó đối chủ nhân có tuyệt đối tin tưởng, chủ nhân tuyệt đối không phải một cái lô mã người. Không có tin tưởng sự, nàng là tuyệt đối sẽ không làm. Liên như lúc trước nàng, ở lăng thiên tuyết sơn trong phong ấn, đem chúng nó thu phục giống nhau. Khi đó nàng thực lực còn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, chính là nàng lại thu phục chúng nó cùng đã là 11 cấp ma thú hắc huyền lao đại. Như vậy trên lệnh nàng đều có thể chiến thắng càng không cần phải nói hiện tại nàng. Và anh lưỡng đạo tản ra cường đại khí thế thân ảnh, hung hăng va chạm ở cùng nhau, bộc phát ra một cổ lệnh người sợ hãi lực lượng. Mọi người nguyên bản cho rằng vượng Lan Khuynh lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, rốt cuộc nàng chỉ là phân thần hậu kỳ, sao có thể cùng đã là độ kiếp kỳ trung niên tu sĩ chống lại. Chính là kế tiếp một màn, lại làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Bởi vì Phượng Lan Khuynh chỉ là lui về phía sau hai bước, mà Trung niên độ Kiếp Sơ Kỳ tu sĩ lại lui về phía sau mấy chục bước. Này, sao có thể? Ai có thể véo ta một phen, ta muốn biết ta có phải hay không đang nằm mơ. Phân thần hậu kỳ đối chiến độ Kiếp Sơ Kỳ, thế nhưng còn có thể chiếm ưu thế, thế giới này thật là huyền huyễn. Chuyện này không có khả năng, trừ phi Phượng Lan Khuynh che giấu tu vi. Nói không sai, nhất định là cái dạng này. Phượng Lan Khuynh như thế lợi hại, chúng ta đến cùng nàng giao hảo mới là. Lý Huynh nói rất có đạo lý. Hơn nữa kia Phượng Lan Khuynh còn là một cái lợi hại trận pháp tông sư, người như vậy cùng nàng giao hảo chỉ có chỗ tốt. Đúng vậy. Mọi người sôi nổi tán đồng nói. Cùng trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ một đám mọi người thấy như vậy một màn, cũng ngốc lăng ở đường trường. Hoàn toàn quên mất mục đích của chính mình. Chính là tiếp theo nháy mắt. Bọn họ sắc mặt liền đã xảy ra biến hóa. Bởi vì vừa mới còn tại đàm luận mọi người, đã lấy ra pháp khí, hướng về bọn họ vây công lại đây. Chúng gia tộc con cháu nguyên bản là không nghĩ đạo thủ, bất quá bọn họ nếu đã quyết định muốn kéo gần cùng Phượng Lan Khuynh quan hệ, như vậy nàng địch nhân tự nhiên chính là bọn họ địch nhân. Quái chỉ có thể quái đối phương xui xẻo, không nên ở vào Phượng Lan Khuynh đối địch mặt. Ngươi không phải phân thần hậu kỳ. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ cùng Phượng Lan Khuynh đối chiến hậu, đã xác định thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không thấp hơn chính mình. Phượng Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, có phải hay không lại có quan hệ gì? Dù sao ngươi đều phải đã chết. Nàng sức chiến đấu vốn là không kém gì độ kiếp kỳ tu sĩ, hơn nữa nàng trải qua huyết trì cải tạo sau, hiện tại thân thể cường độ càng là người bình thường vô pháp bằng được. Nàng bàn tay trắng vung lên, trong tay mây tía kiếm mang theo sắc bén kiếm mang. Cùng ngập trời sắc khí, thổi quét hướng trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nhìn đến này nhất kiếm, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng, vội vàng huy khởi trong tay trường thương ngăn cản. Phượng Lan khuynh này nhất kiếm, giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì sinh cơ, huyền diệu không hề quỹ đạo nhưng theo. Tựa hồ nên diện đâm tới, lại giống như ở vô số phương hướng đâm tới. Loảng xoảng, một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ trường thường, miễn cương chặn phượng lan khinh mây tiểu kiếm. Nhưng là hắn tay lại bị cổ lực lượng này chấn đến một trận đau nhức, toàn bộ cánh tay hoàn toàn đã không có bất luận cái gì chi giác. Trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc. Từ chính mình tu vi đạt tới độ kiếp kỳ sau, nay vẫn là lần đầu tiên nếm tới rồi đau đớn cảm giác. Trước kia hắn nào một lần cùng người đối chiến không phải cùng chơi dường như. Xem ra hắn cần thiết muốn đem hết toàn lực mới được. Bằng không hôm nay kết cục thật đúng là chính là khó nói. Nghĩ đến đây, trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ toàn lực phong xuất ra chính mình khí thế, hắn hét lớn một tiếng, tiểu nha đầu chịu chết đi. Trong tay trường thương lóng lánh màu đen quang mang, bộc phát ra cuồng bạo vô cùng giết chóc hơi thở, hướng về Phượng Lan Khuynh tập cuốn mà đi. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng lên câu, tay nhẹ nhàng vung lên, mười mấy chương mười một cấp lôi linh phủ bị nàng ném đi ra ngoài. Này Lôi Linh phủ là nàng ở tu vi thăng cấp đại thừa kỳ sau sở luyện chế, uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Hơn nữa trong đó bao hàm thập cấp vây trận cùng sát trận, nhập trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Phanh. Lôi Linh phủ cùng đánh ở trường thương thượng, phát ra một tiếng nổ vang, giang rắc. Trường thương trực tiếp bị cắt đoạn. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ thấy thế, sợ tới mức vong hồn nữa ra lập tức liền phải lui về phía sau. Chính là kia dư lại mấy trương lôi linh phủ cũng đã đi tới hắn chung quanh, hoàn toàn ngăn chặn hắn đường lui. Frank! Frank! Frank! Vai đạo khủng bố tiếng sấm không ngừng nổ vang, tản mát ra khiến lòng run sợ khủng bố lực lượng. Trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ sâu trong nội tâm phiên khởi từng trận run rẩy, nếu lại cho hắn một cái lựa chọn cơ hội, hắn khẳng định sẽ không lựa chọn đi đoạt lấy vượng Lan Kỳ huyện Tinh Thạch. Nay cuối cùng một ý niệm pháng hiện lúc sau, hắn lập tức liền lâm vào hát ám Đợi cho tiếng sấm đỉnh chỉ sau, ở đây chúng gia tộc con cháu, nhìn đến trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ đã bị tạc huyết nhục bay tứ tung, chết không thể chết lại. Mọi người đều nhìn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Tuy rằng bọn họ cũng nghĩ tới trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ có lẽ sẽ bị thua, nhưng là lại không có nghĩ đến, hắn thế nhưng liền sinh tổn cơ hội đều không có, liền như vậy ngã xuống kia chính là độ kiếp kỳ A. nay Phượng Lan Khuynh thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào A? Lúc này mọi người thật sâu mà cảm giác được, chính mình vừa mới lựa chọn là cơ nào chuẩn xác. Cùng Phượng Lan Khuynh như vậy cường giả giao hảo, tuyệt đối là một cái sáng suốt lựa chọn. Phượng Lan Khuynh thu trung niên độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nhẫn sau, đi tới nhị ca Phượng Lan kỳ trước mặt, nhìn đến trên người hắn miệng vết thương còn không có xử lý, không khỏi nhíu hạ mi. Nhị ca ngươi như thế nào còn không chữa thương? Nghe được Phượng Lan khuynh hỏi chuyện, Phượng Lan kỳ mới từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Tuy rằng hắn vẫn luôn đều biết chính mình cái này muội muội thực lực rất mạnh, nhưng là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng đã cường đại tới rồi như thế trình độ. Ta đây liền chữa thương. Phượng Lan kỳ ngượng ngùng cười, lấy ra đan dược phục đi xuống sau, tại chỗ ngồi xuống. Phượng Lan khuynh dơ lên một mặt cười nhạt, nàng tự nhiên biết nhị ca là bởi vì lo lắng nàng. Cho nên mới đã quên chữa thương. Quay đầu nhìn về phía một bên 11 cấp long lân mã, vươn tay tán thưởng vô vô nó đầu, làm thực hảo. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Đây là long lân nên làm. 11 cấp long lân mã nghe được Phượng Lan Khuynh tán dương, thập phần vui vẻ. Phượng Lan Khuynh lấy ra một viên đan dược, uy nhập long lân mã trong miệng, mau chữa thương đi. Lần này long lân sở chịu thương thập phần nghiêm trọng, không chỉ có chỉ là bên ngoài kia thầm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Nội tạng cũng đều đã chịu không nhỏ bị thương. Con hảo nàng là luyện đan tông sư, bằng không Long Lân lần này cần phải tĩnh dưỡng thật lâu. Long Lân mã vui sướng gật gật đầu, bắt đầu tiến vào chữa thương trạng thái. Phượng Lan Khuynh đi vào chúng gia tộc con cháu trước mặt, đối với bọn họ cảm kích lời, vừa mới đa tạ đại gia hỗ trợ, Lan Khuynh vô cùng cảm kích. Nàng cũng minh bạch bọn họ ra tay nguyên nhân là cái gì, nhưng là mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, nếu người khác trợ giúp chính mình. Nàng nhất định phải phải cảm ơn. Lan Khuynh ngươi không cần khách khí như vậy. Chúng ta nếu là bằng hữu, hỗ trợ cũng là hẳn là. Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, gì đủ nói đến. Đúng vậy. Khi chúng ta là bằng hữu liền không cần nhắc lại. Mọi người mồm 5 miệng mười nói. Nếu đại gia như thế để mắt Lan Khuynh, vậy các ngươi này đó bằng hữu, ta Phượng Lan Khuynh liền giao định rồi. Phượng Lan Khuynh cười nói. sảng khoái. Ta liền thích Lan Khuynh ngươi như vậy ca tính, ha ha ha. Phượng Lan Khuynh lấy ra một chồng 11 một cấp đũa chú phân cho mọi người, nho nhỏ lễ vật, mong rằng đại gia không cần ghét bỏ. Có thể cùng này đó gia tộc con cháu giao hảo, đối nàng xuống dưới Lan xuyên đại lục hành trình, tự nhiên có nhất định chỗ tốt. Mọi người vốn định cự tuyệt, chính là cảm nhận được đũa chú thượng sở phát ra cường đại năng lượng sau, đều một đám vui vẻ nhận lấy. Đồng thời cũng lấy gia thuộc về gia tộc bọn họ hàng hiệu qua đáp lễ cho Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh về sau chỉ cần đến bọn họ nơi thành trì, lấy ra bọn họ đưa với nàng hàng hiệu, liền có thể trực tiếp tìm được bọn họ. Đợi cho Phượng Lan Kỳ bọn họ liệu hào thương sau, mọi người lại lần nữa xuất phát hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Hai ngày sau, mọi người thông qua cổ hút rừng rậm ngoại truyền tống trận về tới xanh đen thành. Chúng gia tộc con cháu đối với thắng lợi kết quả là cái gì tự nhiên không có hứng thú. Xôi nổi cùng Phượng Lan Khuynh cáo từ sau, liền rời đi xanh đen thành. Ta đi rồi, sau này còn gặp lại. Liên lạc vũ nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt có một kia không tha. Tuy rằng Lan Khuynh đã đã nói với hắn, là nàng nhận sai người, nhưng là ở hắn sâu trong nội tâm lại hy vọng, chính mình thật là nàng muốn tìm cái kia vũ nhi. Lạc vũ tai kiến. Phượng Lan Khuynh cười cùng liên lạc vũ cáo biệt nói. Đối với nhận sai, nàng vẫn luôn cảm thấy có chút băn khoăn. Con hào liên lạc vũ là cái rộng rãi người, cũng không có bởi vậy đối nàng sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Phượng Lan khinh cùng mọi người cáo biệt sau, cùng Phượng Lan kỳ mấy người đi tới trung ương quảng trường. Lúc này ở trung ương trên quảng trường, đã tụ tập rất nhiều sát thú trở về tu sĩ. Phượng Lan khinh ánh mắt không ngừng ở đám người nhìn quét, tìm kiếm ca ca cùng giật trần bọn họ thân ảnh. Thực mau nàng liền ở trong đám người phát hiện một mặt quen thuộc màu tím thân ảnh. Hắn thoạt nhìn ưu nhã mà lại cao quý, giữa mày kia tôn quý cuồng vọng tư thái, làm hắn tản ra một cổ đặc biệt hấp dẫn người khí chất, làm người bất chi bất giác mà vì hắn mê muội. Người này không phải lâm ảnh lại là ai. Ở Phượng Lan Khuynh còn không có chú ý tới chính mình thời điểm, lâm ảnh ánh mắt liền sớm đã rơi xuống nàng trên người. Chỉ là ngắn ngủ mấy ngày không thấy, hắn đối nàng tưởng niệm đã như vỡ đê hồng thủy giống nhau, hoàn toàn mất đi không chế, chỉ nghĩ có thể sớm một ít nhìn thấy nàng cho nên hắn mới có thể ở thi đấu còn chưa kết thúc là lúc, liền chạy về tới rồi nơi này. Hai người ánh mắt ở giữa không chung tương nộ, gắt gao giao triền ở cùng nhau, trong đó đủng tỉnh tự nhiên không cần nói cũng biết. Bọn họ bước chân đi bước một hướng về đối phương đi đến, ly lẫn nhau khoảng cách càng ngày càng gần. Rốt cuộc hai người khoảng cách chỉ còn lại có một mét không đến thời điểm, lâm ảnh dối tay đem Phượng Lan khinh ôm vào chính mình trong lòng ngực, ở nàng bên thai nói hết đối nàng tưởng nghiệm. Sát nữ mấy ngày nay người đi đâu? Ta hảo lo lắng. Kia ba ngày hắn hoàn toàn không cảm giác được nàng tồn tại, tuy rằng khẳng định nàng nhất định sẽ không có việc gì, nhưng là vẫn như cũ ước chế không được trong lòng sợ hãi, cái loại này bất an lo âu cảm giác làm hắn cơ hồ muốn phát điên. Phượng Lan khinh nhẹ nhàng vỗ lâm ảnh phía sau lưng, không tiếng động chấn an hắn, trở về lúc sau, ta lại nói cho ngươi. Lâm ảnh gật gật đầu, chỉ hướng chính mình nghiêm trăng hỏi sắc nữ ngươi hảo hảo xem xem ta, có hay không phát hiện ta nơi nào đã xảy ra biến hóa. Nàng không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Phượng Lan Khuynh nghi hoặc đánh giá Lâm ảnh một phen, lắc lắc đầu, không có. Hảo đi. Ta đây làm ngươi cảm thụ một chút. Lâm ảnh ta cười đem Phượng Lan Khuynh ôm càng khẩn, làm nàng thân thiết cảm nhận được hắn biến hóa. Phượng Lan Khuynh lập tức đã biết Lâm ảnh cái gọi là phát sinh biến hóa là cái gì, nàng hờn dối liếc hắn liếc mắt một cái. Tiểu Lưu Minh, ta chỉ đối với ngươi Lưu Minh." Lâm Ảnh cười xấu xa ở Phượng Lan Khuynh bên thai nhẹ nhàng bật hơi. "Khuynh Nhi." Phía sau truyền đến Lăng Dật Trần cùng Tam Ca Phượng Lan Khê thanh âm. Phượng Lan Khuynh rời khỏi Lâm Ảnh ôm ấp, xoay người mỉm cười nhìn chính hướng nàng đi tới hai người, Tam Ca, Dật Trần." Lăng Dật Trần cùng Phượng Lan Khê đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, phân biệt cùng nàng ôm một chút. Vài Thiên không thấy, bọn họ đều thập phần tưởng nàng. Mấy người tụ ở bên nhau nói chuyện, theo thời gian quá khứ, Lang Dật Viễn, Phượng Lang Duệ, Phượng Lan Trinh, Lang Nhược Vũ, cùng với Lâm Diễm hai huynh muội, cùng côn Luân phái, Diễn Nguyệt môn đệ tử đều về tới trung ương quảng trường. Lần này côn Luân phái tổn thất hai gã đệ tử, Diễn Nguyệt môn ngã xuống ba gã đệ tử, còn lại mọi người tuy rằng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương, nhưng là thu hoạch lại cũng là không ít. 13. Mạch Du Thành. Theo thời gian chậm rãi quá khứ, Từ cổ u rừng rậm trở về tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. Loảng soảng. Một thanh âm vang lên lượng chiên chống thành ở trên quảng trường vang lên. Đại biểu cho lần này diệt thú đại tái chính thức kết thúc. Cùng lúc đó, đi thông cổ hưu rừng rậm truyền tống trận cũng tùy theo đóng cửa. Sở hưu không thể kịp thời gấp trở về tu sĩ, tắc phải chờ tới lần này thi đấu kết quả ra tới lúc sau, mới có thể tiến vào xanh đen thành. Thanh chủ Giang Lăng chậm rãi bước lên quảng trường trung ương đài cao, uy nghiêm ánh mắt tràn ngập thưởng thức nhìn dưới đài mọi người, hoan nên đại gia trở về. Các ngươi đều vất vả. Bạch bạch bạch. Một trận nhiệt liệt vỗ tay ở dưới đài văng lên. Giang Lăng dơ tay ý bảo mọi người an tính sau, tiếp tục nói, tin tưởng các vị đối với diệt thú đại tái quy tắc, đều là có nhất định hiểu biết, ta cũng liền không hề nhiều lời. Hiện tại thỉnh đại gia lấy ra các người thân phận ngọc bài, trên quảng trường trận pháp sẽ căn cứ các ngươi lần này ở diệt thú đại tái trung đạt được công hơn giá trị, tới phán đoán ra thắng lợi trước 100 danh tu sĩ. Này thắng lợi 100 danh tu sĩ tên, sẽ hiện ra ở trên quảng trường kia khối tấm bia đá phía trên. Hắn chỉ một chút, trên quảng trường kia khối chừng 50 mét cao thật lớn tấm bia đá, đến lúc đó buồn thành chủ cũng đem tự mình vì này thắng lợi 100 danh tu sĩ, trao tặng tiến vào đại thành trì thông quan ngọc bài. Mọi người nghe vậy, Xôi nổi đem chính mình thân phận Ngọc Bài cấp đem ra. Phượng Lan khinh nhìn thoáng qua trong tay thân phận Ngọc Bài, đối với lần này kết quả nàng cũng không để ý bởi vì thông quan Ngọc Bài, ở nàng nhẫn chữ vật chung đã có một đồng lớn. Quảng trường bốn phía dâng lên một mảnh lóa mắt màu bạc quan mang, nháy mắt đem ở đây tất cả mọi người bao phủ ở trong đó. Cũng ở đồng thời, mọi người trong tay thân phận Ngọc Bài đều đã xảy ra biến hóa, tản mát ra cùng trùng quanh giống nhau nhàn nhạt ngân quang. Phượng Lan khinh thân là trận pháp tông sư, từ trận pháp mở ra trong nháy mắt kia, nàng liền minh bạch này trên quảng trường thiết trí chí chính là cái gì cấp bậc trận pháp? Nếu cái này trận pháp chỉ có thể thí nghiệm đến thân phận Ngọc Bài Thượng tin tức, kia nàng cũng liền không cần lo lắng chính mình bí mật sẽ bị nhìn trộm. Ở đây mọi người đều không có đi chú ý chính mình trong tay thân phận Ngọc Bài biến hóa, mà là sôi nổi ngẩn đầu nhìn về phía kia khối tấm bia đá, trong mắt tràn ngập chờ mong chi sắc. Bọn họ đều hy vọng tên của mình có thể xuất hiện ở kia khối tấm bia đá phía trên. Tuy rằng mỗi cái trung tiểu thành trì đều sẽ không chừng khi cử hành một ít thi đấu, tới làm mọi người thu hoạch tiến vào đại thành trì thông hành ngọc bài cơ hội. Nhưng là rốt cuộc mật ít rồi nhiều, mỗi lần thi đấu đều là người dự thi đông đảo, nếu muốn từ giữa đạt được thứ tự lại nói dễ hơn làm. Hơn nữa bởi vì có chút thành trì đường xá khá xa quan hệ, căn bản là không kịp chạy đến tham gia. Mọi người sở dĩ muốn được đến Đại Thành Trì thông hành ngọc bài, đảo không phải Trung Tiểu Thành Trì không tốt. Mà là so với Trung Tiểu Thành Trì mà nói, Đại Thành Trì tu luyện tài nguyên càng nhiều, cũng có càng nhiều cơ hội có thể tăng lên thực lực của chính mình. Lan Quynh, ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở phía trước một trăm danh bên trong, ta đối với ngươi có tin tưởng. Đối với Phượng Lan Quynh, Lăng Nhược Vũ có tuyệt đối tin tưởng. Bởi vì ở nàng trong lòng, Lan Quynh là không gì làm không được không có bất luận cái gì sự có thể khó đảo nàng. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, xem ra lần này thật sự muốn cho người thất vọng rồi. Nàng lần này ở cổ u trong rừng rầm giết thú thú cũng không nhiều, lấy nàng hiện tại thân phận ngọc bài thượng thu hoạch đến công hơn giá trị, có lẽ chỉ có thể nói là lót đế tồn tại. Người cùng ta nói dơ đi, ta mới không tin đâu. Lăng nhược vũ vẻ mặt không tin nói. Nếu là liền Lan Khuynh đều không thể đạt được thứ tự nói, kia nàng liền càng không cần phải nói. Phượng Lan khinh ha hả cười, ánh mắt chuyển hướng kia khối tấm bia đá, chờ một chút ngươi chỉ cần xem mặt trên có hay không tên của ta, chẳng phải sẽ biết sao. Cũng đúng. Lăng nhược vũ gật gật đầu, cũng đem ánh mắt chuyển hướng về phía tấm bia đá. Theo thời gian quá khứ, mọi người thân phận Ngọc Bài Thượng sở phát ra màu bạc quang mang, càng ngày càng gì. Cuối cùng sở hữu quang mang đều hội tụ thành một bó, trực tiếp hướng về kia khối bia đá vọt tới. Nguyên bản kia phủ hoa vô thật tấm bia đá, ở kia một bó ngân quang bắn vào lúc sau, nháy mắt quang mang nở rộ, chiếu sáng toàn bộ trung ương quảng trường. Đợi cho bia đá quang mang dần dần liễm đi, mọi người liền nhìn thấy, ở tấm bia đá phía trên một đám tên đang từ từ bảy biện ra tới. Mọi người ánh mắt không chấp mắt nhìn chăm chú vào tấm bia đá, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ cái gì. Tên của ta, thật tốt quá. Ta tiến vào trước một trăm danh. Ha ha ha. Đó là tên của ta, các ngươi mau xem nha Là của ta Là của ta Theo tên một đám hiện ra, quảng trường không ngừng vang lên hương phân tiếng la Lăng nhược vũ nhìn đến bia đá xuất hiện lâm ảnh cùng lăng Dật viễn tên Hương Phấn lôi kéo lăng giật viễn Tiểu ca ngươi cùng lâm ảnh tên đều xuất hiện Mau xem kia Nàng tiểu ca chính là lợi hại Ở thế giới này cũng có thể trổ hết tài năng Ta thấy được Lăng giật viễn cười nhạt nói Đối với chính mình có thể tiến vào 100 danh hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không biết ta có thể hay không cũng tiến vào 100 danh trong vòng. Lăng nhược vũ ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng tấm bia đá, trong mắt có một tia chờ đợi. Tuy rằng cái này khả năng tính không lớn, nhưng là không tới cuối cùng, ai cũng không biết kết quả. Không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, trước 100 danh thắng lợi giả danh sách, đã toàn bộ hiện ra ở tấm bia đá phía trên. nay 100 tên. Đem ở bia đá bảo trì một tuần. Một tuần sau, này đó tên liền sẽ tự động biến mất. Tấm bia đá cũng đem khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, thẳng đến tiếp theo diệt thú đại tái kết thúc. Lan Khuynh thế nhưng thật sự không có người đâu. Lăng nhược vũ có chút tiếc nuối nói. Không quan hệ, chúng ta lần sau còn có cơ hội. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lần này cùng bọn họ cùng nhau cùng đi mọi người chung, trừ bỏ lâm ảnh cùng giật xa nhập vây ngoại, còn có Tam ca. Lâm Diễm, cùng Côn Luân hai gã đệ tử, cùng với Diễn Nguyệt Môn một người đệ tử cũng đều nhập vây quanh. Như vậy kết quả tuy rằng không tính thực hảo, nhưng là nơi này dù sao cũng là tu chân giới, có thể tại như vậy nhiều cường giả bên trong chỗ hết tài năng, đã xem như phi thường không tồi. Đợi cho Lâm ảnh mấy người bắt được Giang Lăng tự mình trao tặng thông hành ngọc bài sau, mọi người liền trở về khách điếm. Trở lại khách điếm sau, Phượng Lan khinh làm mọi người đều đi nàng phòng. Lăng nhược vũ bởi vì thông hành ngọc bài sự, vẫn như cũ có chút tiếng ối, ai? Không biết chúng ta mọi người, đều được đến thông hành ngọc bài phải chờ tới khi nào? Phượng Lan Khuynh cười vỗ vỗ lăng nhược vũ bả vai, hảo. Đừng thở ngắn than dài, thông hành ngọc bài tan nơi này có rất nhiều. A lăng nhược vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phượng Lan Khuynh. Mọi người cũng đều nghi hoặc nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh dương môi cười, vung tay lên. Năm sáu mươi khối thông hành ngọc bài liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Wow! Lan Khuynh ngươi đi đâu đánh cướp nhiều như vậy thông hành ngọc bài. Lăng nhược Vũ khiếp sợ kêu lên. Chứ bỏ cái này khả năng ngoại, nàng rốt cuộc nghị không ra rốt cuộc có cái gì phương pháp, có thể được đến nhiều như vậy thông hành ngọc bài. Người khác đưa. Phượng Lan Khuynh liền đem chính mình ở cổ hưu trong rừng rầm phát sinh sự, nói cho mọi người. Nghe xong Vượng Lan Khuynh tự thuật sau. Mọi người trên mặt khiếp sợ liền căng đậm. Nói như vậy Vân Khuynh Triệt hắn hiện tại đang ở phục hy trong tháp tu luyện. Mọi người vốn đang cho rằng Vân Khuynh Triệt còn ở cổ hút rừng rậm không có trở về. Đúng vậy. Ta mang các người đi phục hy tháp. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, ý niệm vừa đậu. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiếp theo trước mặt liền xuất hiện một cái đại sảnh. Bọn họ khắp nơi đánh giá một phen, quả nhiên cùng Phượng Lan Khuynh theo như lời giống nhau như lúc. Ở cách đó không xa huyết trì trùng, vân khuynh triệt chính nhắm hai mắt tu luyện. Từ trên người hắn sở tản mát ra hơi thở có thể thấy được, hắn tu vi so với phía trước tăng trưởng không ít. Nơi này chính là phục hy tháp thứ 9 tầng, các ngươi hiện tại có thể đi huyết trì trùng tu luyện. Tin tưởng không dùng được bao lâu, các ngươi tu vi liền sẽ có điều tăng lên. Phượng Lan Quynh nói, mọi người vốn dĩ liền đối huyết trì tràn ngập tò mò, hiện tại nghe Phượng Lan khuynh như thế vừa nói. Trong lòng càng là nóng lòng muốn thử. Hiện tại tăng lên thực lực đối bọn họ tới nói, tuyệt đối là nhất quan trọng. Đặc biệt là Phượng Lan Duệ bọn họ, ở trải qua lần này cổ ưu rừng rầm rèn luyện sau, càng thêm minh bạch thế giới này tàn khốc. Cũng càng thêm minh bạch thực lực tầm quan trọng. Huyết trì tuy rằng không lớn, nhưng là muốn dung hạ bọn họ này mấy người lại là hoàn toàn không có vấn đề. Mọi người vừa tiến vào huyết trì, lập tức cảm giác được một cổ cường đại năng lượng hướng về bọn họ và tới. Bọn họ vội vàng nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện lên. Lăng Giật Viễn bởi vì còn muốn dẫn dắt Côn Luân phái đệ tử, cho nên tạm thời không có tiến vào huyết chỉ trung tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Viễn liền mang theo Côn Luân cùng Diễn Nguyệt môn đệ tử, tiếp tục hướng về Bắc Tuyết Sơn trang nơi Bạch Linh thành phương hướng xuất phát. Từ nơi này đến Bạch Linh thành yêu cầu vượt qua mấy trăm cái tiểu trung đại thành trì. Bất quá chỉ cần đến đại thành trì sau, liền sẽ có truyền tống trận tồn tại. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần thông qua truyền tống trận, đi đến Ly Bạch Linh Thành gần nhất Thành Trì là được. Chúng đệ tử nghe Phượng Lan Khuynh bọn họ nói những người khác đều từng người đi rèn luyện cũng không nghi ngờ. Trong lòng cũng tính toán tới rồi sau Thành Trì sau, bọn họ liền cũng hướng Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Viễn đưa ra cáo tử. Tuy rằng đi theo bọn họ cũng có thể rèn luyện, nhưng là luôn là không có đơn độc rèn luyện tới kỳ ngộ nhiều. Bọn họ ra tới rèn luyện đã không phải một lần hai lần cùng mọi người cùng nhau rèn luyện cố nhiên hảo, nhưng là đồng dạng được đến kỳ ngộ cũng sẽ bị chia đều Tuy rằng một người rèn luyện tính nguy hiểm sẽ khá lớn, bất quá tăng lên thực lực lên, cũng tuyệt đối so đoàn người mau. Đây cũng là bọn họ ở tới lan xuyên đại lục phía trước, liền làm ra quyết định. Trải qua 5 ngày hành trình sau, mọi người tới tới rồi Mỹ lan thành. Nơi này so với xanh đen thành tới muốn lớn rất nhiều, cũng càng thêm phồn hoa. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Viễn tìm một khách điếm, cùng chúng đệ tử cùng nhau giàn xếp xuống dưới. Trường Lão, Sư Minh Chúng ta đại gia đã quyết định, muốn đi ra ngoài đơn độc rèn luyện một phen, mong rằng các ngươi có thể đáp ứng. Tiêu Đan ở côn luân phái địa vị chỉ này với Lăng Giật Viễn, lần này hắn tới cũng là ứng mọi người thỉnh cầu. Phượng Lan Khuynh nghĩ nghĩ, gật đầu, nếu các ngươi đã làm ra quyết định, chúng ta cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Bất quá các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Nàng cũng có thể minh bạch mọi người vì cái gì sẽ làm ra quyết định này. Chúng ta nhất định sẽ, đà tạ trưởng lão. Tiều đàn nói lời cảm tạ nói. Tiều đàn ngươi đi thông chi đại gia tới ta nơi này, ta có lời muốn cùng đại gia nói. Phượng Lan Khuynh phân phó kiều đàn nói. Là, tiều đàn lên tiếng, liền lui đi ra ngoài. Không trong chốc lát, mọi người liền đều đi tới Phượng Lan Khuynh phòng. Phượng Lan khuyên ánh mắt ở mọi người trên người đánh giá một lần, mở miệng nói, các ngươi nếu đã quyết định hảo muốn từng người đi ra ngoài rèn luyện, ta cũng sẽ không phản đối, ta nơi này có một ít đồ vật phải cho các ngươi. Mấy thứ này là nàng vừa mới chuẩn bị tốt, nàng tuy rằng chỉ là côn luân cùng diễn nguyệt môn khách khanh trường lao, nhưng là nàng cũng có bảo vệ tốt bọn họ trách nhiệm. Hiện tại bọn họ đã có tính toán của chính mình, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chỉ hy vọng bọn họ có thể hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. đa tạ trưởng lão. Mọi người cùng kêu lên tạ nói. Tuy rằng không biết Phượng Lan Khuynh phải cho bọn họ chính là cái gì, nhưng là bọn họ có thể khẳng định tuyệt đối sẽ không kém. Phượng Lan Khuynh vung tay lên, 15 cái túi chữ vật liền tới rồi chúng đệ tử trước mặt. Trong túi chữ vật phong chính là một ít đan dược, đùa chú cùng linh thạch. Mọi người vội vàng duỗi tay lấy quá huyền phù ở trước mặt túi chữ vật. Có người đã gấp không chờ nổi mở ra túi chữ vật. Tuy rằng vượng Lan Khuynh đã nói qua, nhưng là nhìn đến túi chữ vật bên trong đồ vật, vẫn là bị dọa một chút. Liền không nói linh thạch cùng đan dược, chỉ cần chính là kia chăm tới trương đùa chú cũng đã đưa bọn họ cấp dọa tới rồi, lại còn có có đại thành chỉ thông hành ngọc bài. Này trường lao bút tích không khỏi cũng quá lớn đi. Đợi cho cùng chúng đệ tử cách ra sau, Lan giật viễn cũng đi phục hy tháp tu luyện. Nếu này đó đệ tử đều có tính toán của chính mình, hắn cũng chỉ có thể duy trì. Phượng Lan Khinh một mình ngồi thú xe hướng về Mỹ Lan Thành ngoài thành chạy tới, ở trải qua cửa thành thời điểm, nàng thấy được trên tường thành rán lục ra truy nã chính mình đám người bức họa Nàng Khinh thường cười, không nhanh không chậm hướng về ngoài thành mà đi. Ra Mỹ Lan Thành sau, Phượng Lan Khinh liền khôi phục chính mình tướng mạo. Nếu lục ra muốn sát nàng, kia nàng cũng liền không né trốn tránh nhận dấu. Trải qua 3 ngày lộ trình sau, Phượng Lan Khuynh tiến vào một mảnh xanh um tươi tốt rừng cây. Từ trên bản đồ xem, chỉ cần thông qua này phiến rừng cây, là có thể đủ tới tiếp theo cái thành chỉ mạch du thành. Phượng Lan Khuynh nhàn nhã nằm ở thú trên xe, nhắm hai mắt, tùy ý thú xe về phía trước chạy. Đạp đạp đạp trong rừng cây một mảnh an tĩnh, cũng chỉ dư lại thú xe trải qua mặt đất phát ra ra thanh âm. Lưỡng đạo bóng người vô thanh vô tức rừng ở Phượng Lan Khuynh thú xa tiền phương cách đó không xa. Tràn ngập sát ý hai mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào nằm ở thú trên xe, hồn nhiên không biết Phượng Lan Khuynh. Hai người liếc nhau, trong đó một đạo thân ảnh trận lóe, nhanh chóng hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi. Gia chủ được đến Phượng Lan Khuynh hành tung sau, liền phái bọn họ hai người tiến đến giết Phượng Lan Khuynh. Bất quá ở bọn họ xem ra. Sát Phượng Lan Khuynh một cái đại thừa sơ kỳ căn bản là không cần phải bọn họ hai người ra tay. Bởi vì nàng ở bọn họ trong mắt thật sự quá yếu. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, tựa hoàn toàn không có chú ý tới, chính hướng về chính mình công kích lại đây người giống nhau, lười biếng rỗi một cái lười eo, một giấc này ngủ thật đúng là thoải mái. Kia chính hướng về Phượng Lan Khuynh công kích lại đây đại thừa hậu kỳ tu sĩ, trên mặt hiện ra một mặt thị huyết tươi cười. Hắn đã có thể tưởng tượng đến vượng lan khuyên huyết bắn đương trường hình ảnh. Một người khác cũng là đầy mặt ý cười nhìn này hết thảy. Không nghĩ tới bọn họ nhiệm vụ lần này thế nhưng như thế nhẹ nhàng. Ai? Vẫn là đối thủ quá yếu nha. Thật là không có tính khiêu chiến. Nhưng mà ngay sau đó, hắn hai mắt cũng không dám tin tưởng chừng lớn. Bởi vì tên kia công hướng vượng lan khuyên đại thừa hậu kỳ tu sĩ, thân thể trung quanh đột nhiên xuất hiện một đoàn xương đen. Tiếp theo hắn liền vô thanh vô tức biến mất ở tại chỗ. Này, chuyện này không có khả năng. Dư lại một người độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, dùng sức xoa xoa hai mắt của mình. Vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình nhìn đến chính là chân thật. Huyền Ngân thân ảnh ở phượng Lan Khuynh bên cạnh hiện ra, hắn nhìn trước mặt độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, khỏe miệng gợi lên một mạt nghiền ngấm, tuy rằng thịt người tư vị chẳng ra gì, nhưng là đưa tới cửa thịt không ăn bạch không ăn. Độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nhìn đến huyền ngân kia một khắc, trong lòng liền dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi. Bởi vì huyền ngân cho hắn cảm giác thật sự quá cường đại, hắn chưa từng có ở người khác cảm thụ qua cái loại này hơi thở. Xem ra lần này chính mình là giữ nhiều lãnh ít. Huyền ngân không có cấp độ kiếp sơ kỳ tu sĩ quá nhiều thời giờ, ngón tay bắn ra, theo một đạo xương đen thổi qua, độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chủ nhân. Huyền Ngân đem hai người nhẫn đưa cho Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận nhẫn, khởi bỏ mặt trên trận pháp cấm chế sau, tham nhập thần thức. Chỉ thấy bên trong đan dược, vừa chú, luyện khí tài liệu, linh thạch linh tinh đều có không ít. Lấy ra trong đó một khối ngọc bài, nhìn thấy ngọc bài trên có khắc một cái lục tự. Phượng Lan Khuynh tuyệt mỹ khỏe môi dắt ra một tia hết sức mỹ hoặc mà lại cực độ nguy hiểm cười lạnh, quả nhiên là lục ra. Xuyên qua chạy dài mấy trăm dặm rừng cây sau Phượng Lan Khuynh liền đi tới một tòa thật lớn cổ thành, chỉ thấy ở cổ thành cửa thành phía trên có ba chữ, mạch du thành. Cửa thành ngoại thủ hai gã thủ vệ, chỉ là nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái liền cho đi, liền vào thành sở yêu cầu giao phí dụng bọn họ cũng không hỏi nàng thu. Tuy rằng bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Lan Khuynh chính là lệnh truy nã thượng cái kia nữ tử, nhưng là bo bo giữ mình bọn họ vẫn là hiểu được. Nay nữ tử liền lục ra người đều dám giết. Hương Chi là bọn họ. Đi vào mạch du thành, chỉ thấy trong thành phồn hoa vô cùng, cửa hàng, điện các, tiểu lầu chờ càng là vô số. Quả nhiên không hổ là trung đẳng thành trì. Phượng Lan khuynh hướng về bốn phía nhìn nhìn, tùy ý tìm một nhà tiểu lầu đi vào. Nàng đi vào lầu hai một cái không vị ngồi xuống, điểm một ít rượu và thức ăn, liền một người tự rót tự uống lên. Theo thời gian tiếp cận giữa trưa, tiểu lầu người cũng là càng ngày càng nhiều. Nguyên bản không bị, lúc này cũng đều đã ngồi đầy. Cô nương, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Cùng với một trận thanh lũ mùi hương, một đạo kiều mị thanh âm ở Phượng Lan Khuynh trước mặt vang lên. Tuy tiện, Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt đáp. Ngầm đầu nhìn trước mặt người liếc mắt một cái, chỉ thấy đây là một người ăn mặc hồng bào tuổi trẻ nam tử. Tên này nam tử không chỉ có nói chuyện kiều mị, ngay cả diện mạo cũng là yêu mị vô cùng, nếu không phải hắn hầu kết. Phượng Lan Khuynh tuyệt đối sẽ cho rằng hắn là một nữ nhân. "Tỷ tỷ ngươi thật là cái người tốt." "Ta kêu An Văn Hiên." An Văn Hiên cười tự giới thiệu nói. Phượng Lan Khuynh nhìn thấy An Văn Hiên một bên nói chuyện, còn một bên khoa tay múa chân tay hoa lan, không khỏi một trận ác hàn. Bung trong tay chiếc đũa, liền tính toán rời đi. "Tỷ tỷ ngươi là ở chán ghét ta sao?" An Văn Hiên ủy khuất nhìn Phượng Lan Khuynh, từ trong lòng lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng trà lau thu hút giọt nước mắt. 14 sát thủ chi Vương Phượng Lan Khuynh chỉ cảm thấy cả người nổi ra gà một thân tiếp theo một thân không còn có dừng lại đứng dậy liền hướng về bên ngoài đi đến An Văn Hiên nhìn Phượng Lan khuynh biến mất bóng dáng môi đỏ dơ lên một mặt vũ mị độ cung Phượng Lan Khuynh mới vừa đi ra tiểu lầu liền nhìn đến trên đường đang có một đội thị vệ cầm lệnh truy là hướng về nàng phương hướng đi tới chính là nàng nàng chính là lục Gia Gia chủ tự mình điểm danh muốn bắt người Trong đó một cái thị vệ nhận ra Phượng Lan Khuynh chính là lệnh truy nã người trên, chỉ vào nàng hô lớn. Mặt khác mọi người nghe vậy, cũng sôi nổi hướng về Phượng Lan Khuynh nơi phương hướng xem ra. "Cho ta đem nàng bắt lại." Mang đội thị vệ trưởng mệnh lệnh nói. Bọn thị vệ được đến mệnh lệnh, vội vàng bước nhanh hướng về Phượng Lan Khuynh vây công qua đi. Phượng Lan Khuynh mặt vô biểu tình đảo qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Nếu là không đi, tự gánh lấy hậu quả. Thật lớn khẩu khí. Ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào làm chúng ta tự gánh lấy hậu quả. Cảm nhận được Phượng Lan Khuynh trên người tản mát ra hơi thở, thị vệ trưởng Kinh thường nói. Tuy rằng hắn thừa nhận Phượng Lan Khuynh thực lực đích xác không tồi, nhưng là ở Lan Xuyên trên đại lục, loại thực lực này người thật sự quá nhiều. Nếu nói nàng muốn lập tức đối phó bọn họ nhiều người như vậy, vô luận như thế nào hắn là không tin. Bởi vì không ngừng là thực lực của hắn so Phượng Lan Quynh cao, thị vệ đội chung còn có hai người thực lực, cũng ở nàng phía trên. Phượng Lan Quynh không có nói nữa, nhưng là mọi người lại nhìn đến một đoàn xương đen, ở nàng quanh thân tràn ngập mở ra. Xương đen nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán, chỉ cần bị này bao phủ, liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thị vệ trưởng thấy thế, sắc mặt tức khắc kịch biến, vội vàng muốn đào tẩu. Nhưng mà kia xương đen tốc độ thật sự quá nhanh làm hắn căn bản không kịp phản ứng đã bị cắn nuốt ở trong đó. Chỉ là nháy mắt công phu, nguyên bản vây công Phượng Lan Khuynh hơn 10 người hộ vệ, cũng đã biến mất sạch sẽ. Trên đường mọi người thấy như vậy một màn, đều bị kinh hãi mặc danh, nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Tuy rằng bọn họ gặp qua cường giả không ít, nhưng là có được như thế nghịch thiên thủ đoạn lại không nhiều lắm thấy. Phượng Lan Khuynh dương mắt nhìn lầu hai cửa sổ liếc mắt một cái, chậm dại hướng về phía trước đi đến đang xa mạnh nhất kỹ năng chính là cắn nuốt, đừng nói chỉ là vài người, chính là một thành trì, huyền ngân cũng có thể nháy mắt đem này thôn tính tiêu diệt. Mà thân là đằng xà vương giả phục lạc du, tương lai nếu là trưởng thành lên, tắt muốn so huyền ngân còn muốn lợi hại. Đối nó tới nói, liền tính là cắn nuốt một cái giao diện đều không có bất luận vấn đề gì. An Văn Hiên thu hồi ánh mắt, ngó tay thon dài nhẹ nhàng chuyển động trong tay cái ly, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói. Xem ra nhiệm vụ lần này có chút khó giải quyết. Hắn là Lan Xuyên Đại Lục xếp hạng để nhất sát thủ chi vương hất, lần này hắn là bị lục ra mời, tiến đến giết Phượng Lan Khuynh đoàn người. Biết Phượng Lan Khuynh tại đây tin tức sau, hắn liền lập tức đuổi lại đây. Tuy rằng hắn vẫn luôn không có đem Phượng Lan Khuynh bọn họ xem ở trong mắt, bất quá lâu dài tới nay dưỡng thành cẩn thận thói quen, làm hắn vẫn là quyết định trước thăm một chút Phượng Lan Khuynh hư thật. Lại không có nghĩ đến. Phượng Lan khinh thực lực thế nhưng như thế ra ngoài hắn dự kiến. Mà nàng vừa mới xem hắn kia liếc mắt một cái, hiển nhiên là ở cảnh cáo hắn. Nguyên lai like nàng đã sớm phát hiện chính mình ý đồ, thật đúng là cái thông minh nữ tử. An Văn Hiên khỏe miệng chậm rãi gợi lên một mạt cảm thấy hứng thú độ cung. Hắn người này thích nhất chính là khiêu chiến, nếu gặp như thế giàu có tính khiêu chiến con ngồi, hắn sao có thể buông tha. Bất quá hiện tại cùng lục gia nhiệm vụ lại không có bất luận cái gì quan hệ nay thuần túy chỉ là hắn đối chính mình khiêu chiến mà thôi. Mạch Du thành thành chủ phủ, thành chủ diêu chính đức được đến tin tức sau cũng là rất là khiếp sợ. Việc này thật sự, nếu là thật sự như thế, nàng kia tuyệt đối là hắn không thể trọng. Dựa vào đại thừa sơ kỳ tu vi, liên thủ chỉ đều không có động một chút, liền giết hắn một cả đội thị vệ. Như vậy thực lực hắn làm sao dám lại đi trêu chọc? Thiên chân Vạn Sát tiến đến thông báo người vẻ mặt khẳng định nói. Hắn nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là không tin. Bất quá thông qua nhiều mặt chứng thật sau, hắn cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Diêu chính đức hơi hơi trầm ngâm, mở miệng nói, phân phó đi xuống, triệt hồi lệnh truy nã. Này vốn chính là lục gia cùng Phượng Lan Khuynh chi gian đơn đoán, hắn một cái người ngoài cuộc vẫn là không cần đúc kết trong đó. Lục gia lúc này không khí vô cùng nghiêm trọng, bọn họ phải đi chặn giết Phượng Lan Khuynh người vô tin tức không nói. Hiện tại liền An Văn Hiên cũng truyền đến tin tức, báo cho bọn họ, hắn không tiếp nhiệm vụ này. Cái này Phượng Lan Khuynh thực sự có như thế lợi hại. Lục ngạo vũ vẻ mặt không thể tin được nói. Sớm tại biết được Phượng Lan Khuynh bọn họ giết quân nhiên thời điểm, bọn họ liền phái người đi góp nhặt có quan hệ với Phượng Lan Khuynh bọn họ đoàn người tư liệu. Nhưng mà trừ bỏ tên của bọn họ ngoại, khác lại không thu hoạch được gì. Hảo tưởng bọn họ chính là trống rông xuất hiện giống nhau. Đây là ở trước kia chưa từng có quá. Lục ngạo thiên sắc mặt tâm trầm, ở hắn suy nghĩ trong lòng gian có một cổ kinh thiên lửa giận, đang ở hừng hực thiêu đốt, liền tính nàng lại lợi hại, quân nhiên thù ta cũng nhất định phải báo. sát tử chi thù làm hắn như thế nào có thể thiện? Gia chủ! Chúng ta không bằng phái bọn họ tiến đến đi. Lục trưởng lao đề nghị nói. Phái bọn họ tựa hồ quá mức đi. Tuy rằng cái kia phượng lan khuynh đích sắc rất lợi hại. Chính là rốt cuộc chỉ là một cái đại thừa sơ kỳ mà thôi, còn chưa tới phái bọn họ tiến đến nông nôi đi. Nhị trưởng lão phản bắt nói. Ta đồng ý nhị trưởng lao nói. Ta cũng tán đồng. Mọi người tuy rằng đều bị Phượng Lan Khuynh thực lực cấp kinh tới rồi, nhưng là kia rốt cuộc đều không phải là là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Lại nói kia Phượng Lan Khuynh chỉ là cái đại thừa sơ kỳ, lại lợi hại còn có thể lợi hại quá độ kiếp kỳ cường giả không thành. Lục ngạo thiên trầm ngâm một lát, quyết định nói, phái ra 5 người tiến đến chặn giết. Vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới, hắn đều sẽ không bỏ qua Phượng Lan Quynh. Phượng Lan Quynh tìm một khách điếm, tính toán nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi trước tiếp theo cái thành trì. Thiết trí hảo cấm chế, Phượng Lan Quynh đang muốn muốn đi vào phục hy tháp nhìn một chút mọi người tu luyện tình huống. Đột nhiên phát hiện ngoài cửa cấm chế, lại bị người xúc động một chút. Nàng phóng xuất ra thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm, nhìn đến một mặt màu đỏ thân ảnh đang đứng ở nàng ngoài cửa. An Văn Hiên vốn định muốn gõ cửa, nhưng là rồi lại không biết nên dùng cái gì lý do. Nghĩ nghĩ, xoay người hướng về phòng bên cạnh đi đến. Phượng Lan khinh trong mắt có một mặt suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng An Văn Hiên hôm nay che giấu thực hảo, thiếu chút nữa liền nàng đều bị hắn ngụy trang cấp đã lừa gặt đi. Nhưng là nàng vẫn cứ minh Duệ cảm giác được trên người hắn kia một tia thị huyết hơi thở, cái loại này hơi thở cùng người bình thường bất đồng, nó là phát ra từ trong xương cốt. liền tính che giấu lại hảo, đều là vô pháp che giấu. nếu nàng đoán không sai nói, An Văn Hiên nhất định cùng Lục Gia có lớn lao quan hệ, hoặc là nói hắn chính là Lục Gia phái tới sát chính mình người. bất quá nếu hắn không có đối chính mình động thủ, kia nàng cũng chỉ có thể tính xem này thay đổi. suy nghĩ cẩn thận này trong đó khớp xương sau. Phượng Lan Khuynh ý niệm vừa động, tiến vào phục hy tháp. Mới vừa tiến vào phục hy tháp, Phượng Lan Khuynh liền cảm giác được huyết chỉ trùng có hai cổ hơi thở đang ở mãnh liệt giao động. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cổ hơi thở là từ Vân Khuynh triệt trên người phát ra mà ra, mà một khác cổ còn lại là đến từ lâm ảnh. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Vân Khuynh triệt, khoe miệng nổi lên một mà sán lạn tươi cười. Khuynh triệt tu luyện lâu như vậy, rốt cuộc sắp đột phá. Ánh mắt lại chuyển hướng lâm ảnh. Trong mắt không cấm có một tia hâm mộ. Tuy rằng chính mình đột phá tốc độ cũng thực mau, nhưng là so với lâm ảnh tới vẫn là chậm rất nhiều. Cười nhạt lắc lắc đầu, Phượng Lan Khuynh tại chỗ ngồi xuống, lấy ra gần nhất được đến luyện khí tài liệu bắt đầu luyện khí. Hôm sau, Phượng Lan Khuynh mới vừa mở cửa, liền gặp đang từ cách vách phòng ra tới An Văn Hiên. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh, An Văn Hiên trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười, đà thanh đà khí mở miệng nói, tỷ tỷ như thế nào là ngươi. Chúng ta thật sự hảo có duyên a." Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt quét An Văn Hiên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, "Mặc kệ mục đích của ngươi là cái gì, Ly ta xa một chút, nếu không liền chớ có trách ta thủ hạ không lưu tình." "Tỷ tỷ ngươi hảo không a?" An Văn Hiên trong mắt lóe một tia lệ quang, tuy thời đều có muốn chạy xuống xu thế. Phượng Lan Khuynh không hề để ý tới An Văn Hiên, hướng về bên ngoài đi đến. Nàng đã quyết định đi trước Nguyên Thiên Thành gặp một lần lục gia. Nguyên Thiên Thành là Đại Thành Trì, tự nhiên có truyền tống trận tồn tại. Cùng lục ra giải quyết ân đoán sau, lại thông qua truyền tống trận đi trước Bạch Linh Thành cũng không mượn. Tỷ tỷ ngươi từ từ ta. An Văn Hiên trong mắt hiện lên một mặt ý cười, nâng bước đuổi kịp Phượng Lan Khuynh. Đường sát thủ lâu như vậy, nay vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy thú vị con ngồi. Phượng Lan Khuynh giá thú xe hướng về ngoài thành mà đi, ở trải qua cửa thành khi. Phát hiện chính mình đám người lệnh truy nã đã bị triệt đi xuống. Phía sau, An Văn Hiên cũng giá thu xe, không nhanh không chậm đi theo Phượng Lan Khuynh phía sau. Tuy rằng hai người xe cự rất gần, nhưng là hai người lại không có bất luận cái gì giao thoa. Giống như chỉ là đi thông cùng cái phương hướng mà thôi. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, một vòng minh nguyệt cao quải với không trung phía trên, bốn phía đều trở nên thập phần an tĩnh, trừ bỏ tiếng gió. Cùng thú xe tiếp xúc mặt đất phát ra thanh âm ngoại, không còn có khác thanh âm. Phượng Lan khinh một đường chạy, không hề có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút tính toán. Tuy rằng ở tu chân giới ban đêm lên đường là thập phần nguy hiểm, nhưng là nàng lại không có nửa điểm sợ hãi. Rốt cuộc nàng tới Lan xuyên đại lục chính là vì rèn luyện. An Văn Hiên vốn là thích đêm tối, cũng có thể nói ở trong đêm đen hắn, mới là chân chính hắn. Cho nên ở trong đêm đen lên đường với hắn mà nói liền cùng chuyện thường ngày giống nhau. Hắn trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một mặt như hàn băng lạnh lẽo quang mang, khỏe môi chậm rãi gợi lên một mặt thị huyết. Tuy rằng hắn không biết người đến là ai, nhưng là hắn lại cảm giác được bọn họ trên người, tàn mát ra quen thuộc sát khí. Sát thủ đối với sát khí cảm giác là nhạy bén nhất, thường thường đối phương còn không có tới kịp động thủ, bọn họ cũng đã cảm giác được đối phương trên người sát khí. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cũng cảm giác được trong không khí khác thường, Nàng bất động thanh sắc, tiếp tục hướng về phía trước chạy. Chỗ tối, một người trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được ý cười. Chỉ kém vài bước, Phượng Lan Khuynh liền sẽ rơi vào hắn thiết trí trận pháp. Đến lúc đó mặc cho nàng lại lợi hại, cũng khó thoát vừa chết. Tuy rằng hiện tại hắn còn không phải trận pháp tông sư, nhưng là ở vốn là trận pháp sư không nhiều lắm. Lan xuyên trên đại lục, hắn đã xem như phi thường ghê gớm. Mà trước kia hắn muốn giết rất nhiều người cũng phần lớn đều là chết vào hắn trận pháp phía trên. Phượng Lan Khuynh tựa hồn nhiên chưa rác, không nhanh không chầm đi tới. Đột nhiên, nàng trước mặt không gian một trận vàn mẹo. Ngay sau đó, vô số ma thú xuất hiện ở nàng chung quanh, đem nàng bao quanh vây quanh ở trong đó. Nhìn trước mặt hư ảo ra tới ma thú, Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt khinh thường, loại này cấp bậc trận pháp nàng tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt. Bất quá xem ở đối phương tốn tâm tư bố trí trận này phân thượng, nàng liền hảo tâm phủng một chút chàng, cũng coi như cấp đối phương chừa chút mặt mũi. Coi như là đưa cho hắn trước khi chết lễ vật hảo. An Văn Hiên phát hiện Phượng Lan Khuynh thân ảnh đột nhiên biến mất, trên mặt hiện lên một tiêu lo lắng. Giết người hắn không có vấn đề, nhưng là trận pháp hắn phá giải lại yêu cầu thời gian. Xem ra chỉ có giết bố trí trận pháp người, mới có thể làm nàng thoát ly hiểm cảnh. nàng là hắn con mồi. Chỉ có hắn có thể xác. Nghĩ đến đây, An Văn Hiên thân hình trận lóe, hướng về hơi thở sở dấu kín địa phương mà đi. Tiếp theo, liền nghe được bụi cỏ trung liền chuyển đến hai tiếng kêu rên. Huất ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Dư lại ba người chung, có một người ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào trước mặt An Văn Hiên. Đều là sát thủ, nhưng là hắn cấp bậc nhưng vẫn vô pháp siêu việt An Văn Hiên. Cho nên ở biết được An Văn Hiên từ bỏ nhiệm vụ lần ngày sau. Hắn liền sung phong nhận việc đi lục ra trinh được nhiệm vụ lần này. Hắn muốn cho Lan xuyên trên đại lục người đều biết, liền An Văn Hiên đều hoàn thành không được nhiệm vụ, hắn lại có thể hoàn thành. Hán kỳ mới là chân chính sát thủ chi vương. Nàng là ta con ngồi. An Văn Hiên sắc mặt đông lạnh, trên người lộ ra thị huyết sát khí. Nói như vậy hôm nay người một hai phải nhúng tay việc này. Kỳ lệnh lùng mở miệng nói. Trên người sát khí chút nào không kém gì An Văn Hiên. Không sai. An Văn Hiên nhàn nhạt nói, lại lộ ra vô cùng khẳng định. Nếu như vậy, vậy nhìn xem, chúng ta bên trong ai mới là chân chính sát thủ chi vương đi? Kỳ trên người khí thế bạo trướng, trong tay dịu lớn đã tới ra, đồng thời hoành quét đi ra ngoài, cường hãn vô cùng hướng về An Văn Hiên tản sát bửa bãi mà đi. Ngươi phải thua không thể nghi ngờ. An Văn Hiên sắc mặt đạm nhiên, trong tay quang mang trật lóe. Một phen màu đỏ năm thức trường đào xuất hiện ở hắn trong tay. đao thượng hàn ý lạnh lạnh, lộ ra nồng đậm huyết tinh, làm người không cấm vì này sợ hãi. An hồn đao ra, thiên hạ vô địch, không thấy vong hồn, tuyệt không thu đao. Nay ở lan xuyên trên đại lục, mọi người cho An Văn Hiên kêu đem An hồn đao đánh giá, chỉ là An Văn Hiên rất ít sẽ lấy ra An hồn đao, Bởi vì lấy hắn quỷ thần khó lường cường hãn thân thủ, đủ để giết chết hắn muốn giết mục tiêu. Phượng Lan Khuynh ở trận pháp trung đẳng hồi lâu, vẫn không thấy có người tiến đến. Nhàm chán hết sức, cũng chỉ có thể chính mình động thủ phá trận. Tên kia tinh thông trận pháp sát thủ, chính nhìn An Văn Hiên hai người chiến đấu kịch liệt. Cảm giác được trận pháp biến cố, vội vàng quay đầu nhìn phía trận pháp nơi phương hướng. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh lông tóc chưa thương từ trận pháp trung ra tới, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Phượng Lan Khuynh vừa ra trận pháp, liền thấy được đang ở chiến đấu kịch liệt chung hai người. Nàng hơi hơi có chút kinh ngạc, ngay sau đó Dương môi cười, vội vàng thú xe tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Bọn họ lại không phải nàng người nào, ai sống ai chết quan nàng gì sự. Chính nhìn An Văn Hiên hai người chiến đấu hai gã sát thủ, thấy Phượng Lan Khuynh phải đi, vội vàng đi tới Phượng Lan Khuynh phía trước, chặn nàng đường đi. Bọn họ mục tiêu là nàng, sao có thể khiến cho nàng như vậy đi rồi. Phượng Lan Khuynh lười đến cùng hai người vô nghĩa, vung tay lên. Hai luồng xương đen lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh út về phía hai người. Đối thủ như vậy thật sự quá yếu, căn bản kích không dậy nổi nàng bất luận cái gì hứng thú. Nàng quay đầu nhìn trong chiến đấu An Văn Hiên liếc mắt một cái, thực lực của hắn cũng không tệ lắm, nếu là lấy sau còn có gặp mặt cơ hội nói, nàng nhưng thật ra không ngại cùng hắn luận bàn một phen. Trải qua ba ngày lộ trình, Phượng Lan khinh lại lần nữa thấy được một tòa thành trì. Ngôi thú xe chậm rãi xử vào thành trì. Lại kinh ngạc phát hiện, nơi này thế nhưng không có truy nã bọn họ lệnh truy nã. Nàng lại không biết, từ nàng ở mạch du thành giết kia một đội thị vệ sự bị truyền khai sau. Mặt khác thành trì thành chủ, cũng đều làm ra cùng diêu chính đức giống nhau quyết định. Thiếu gia ngài mau xem. Có một cái đại mỹ nhân. Vương này biết chính mình ra thiếu gia thích nhất chính là mỹ nhân, cho nên nhìn đến từ nơi xa xử tới Phượng Lan Quynh sau, hắn vội vàng chỉ vào Phượng Lan Quynh. Định nọt đối với bên cạnh Lưu Húc Lượng nói. Lưu Húc Lượng theo vương này ngón tay phương hướng nhìn lại, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Ha ha! Quả nhiên là cái đại Mỹ nhân A. Hắn này thường lưu luyến với bùi hoa gặp qua Mỹ nhân tất nhiên là không ít. Nhưng lại như Phượng Lan Khuynh như vậy tuyệt mỹ, khí chất lại dai Mỹ nhân lại không nhiều lắm thấy. Bang! Hắn mở ra trong tay cây quạt, lay động cây quạt tiêu sái hướng về Phượng Lan Khuynh đi đến. Ở ly Vượng Lan Khuynh thú xa tiền phương không xa địa phương đừng lại, đối với Vượng Lan Khuynh thập phần có lễ hành lễ, tại hạ lưu húc lượng, không biết có hay không cái này vinh hạnh cùng tiểu thư ngươi nhận thức một chút. Trên đường mọi người thấy như vậy một màn, xôi nổi lắc đầu thở dài. Vị cô nương này cũng thật xui xẻo, thế nhưng bị lưu ra cái này ăn chơi chắc táng cấp coi trọng. Xem ra lần này lại là giữ nhiều lành ít. Phượng Lan Khuynh tửa không có nhìn đến lưu húc lượng giống nhau. Vẫn như cũ không nhanh không chậm vẫn duy trì tốc độ xe. Loại này ăn chơi chắc táng nàng thấy nhiều, tự nhiên lười đến cùng hắn đi nhiều lời. Lưu húc lượng thấy phượng lan khuynh không để ý tới chính mình, trên mặt tươi cười càng là sán lạ, đừng đi à. Chỉ cần mỹ nhân ngươi nguyện ý đi theo ta, ta bảo đảm cho ngươi ăn sung mặc sướng, cả đời ăn mặc không lo. Hắn thích nhất chính là loại này lành mỹ nhân, càng là có khiêu chiến, được đến sau càng có khoái cảm. Tránh ra. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng nhìn ngăn ở chính mình xa tiền lưu húc lượng cùng thủ hạ của hắn. Mỹ nhân không cần sinh khí sao. Kaka ta là thật sự thích thượng ngươi. Kaka chính là phong húc thành lớn nhất gia tộc, người đi theo Kaka ta tuyệt đối sẽ không có hại. Lưu húc lượng lộ ra vô lại tươi cười, một đôi sắc mắt không ngừng ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá. Càng xem trong lòng càng là tâm ngứa khó nhịp, hận không thể hiện tại liền sông lên đi đem Phượng Lan Khuynh cấp đẻ ở dưới thân phiên vân phúc vũ một phen. Phượng Lan Khuynh nhìn đến Lưu Húc Lượng tràn ngập ánh mắt, sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới. Lan! Nếu không phải nàng vừa mới tiến vào phong húc thành, cũng không tưởng trêu chọc thị phi, lúc này Lưu Húc Lượng đã là một khối thi thể. Cảm thấy Phượng Lan Khuynh trên người tản mát ra hàn ý, Lưu Húc Lượng không khỏi đánh cái dùng mình. Muốn rút đi, chính là nhìn đến chung quanh người xem kịch vui ánh mắt, vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Hắn chính là phong húc thành nổi danh ăn chơi chắc táng, sao có thể ở trên đường cái cho người ta chế rơi 15. Nùng tình mật ý Lưu húc lượng ổn định một chút tâm thần, bước lên một mặt vô lại tươi cười, mỹ nhân ngươi đừng như vậy hung sao. Không bằng ngươi cùng ca ca về nhà nhìn xem, tuyệt đối bao ngươi vừa lòng. Phượng Lan khuynh sắc mặt lại lần nữa lạnh bài phần, không hề cùng lưu húc lượng vô nghĩa, tay nhẹ nhàng vung lên. Lưu húc lượng đoàn người liền giống như diều đứt dây giống nhau trực tiếp bay đi ra ngoài. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất kêu rên lưu húc lượng mấy người, Phượng Lan khinh giá thú xe tiếp tục hướng về phía trước bước vào. Cái này ăn chơi chắc táng thật đúng là không có mắt, xứng đáng xui xẻo. Đúng vậy. Lần này hắn rốt cuộc đụng tới cái đinh, ha ha ha. Ta như thế nào rắc cái kia nữ tử có chút quen mắt đâu. Bị ngươi như vậy vừa nói. Ta cũng hảo tưởng ở nơi nào nhìn đến quá. Nàng không phải khi mấy ngày hôm trước bị truy nã cái kia nữ từ sao. Nghe nói nàng đắc tội nam xương thành lục gia, là lục gia già chủ nói rõ muốn truy nã người. Ta cũng nghĩ tới, hình như là bởi vì nàng giết lục gia thiếu chủ lục quân nhiên mới giức lấy đuổi giết. Bất quá nghe nói nàng rất lợi hại, lục gia phái tới đuổi giết nàng người cơ hồ đều bị nàng diệt. Nàng khẳng định không ngừng lợi hại đơn giản như vậy bằng không thành chủ làm gì đem nàng lệnh truy nã cấp triệt. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ đàm luận. Lưu húc lượng nghe được mọi người đàm luận, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, dưới thân nóng lên, một cổ nhiệt dịch chậm rãi từ hắn đung quần chảy ra. Nguyên bản hắn bởi vì ở trên đường cái bị người quăng ra ngoài còn có chút phẫn nộ, bất quá hiện tại sở hữu phẫn nộ đều chuyển vì sợ hãi cùng may mắn. Về phượng lan khuyên sự, hắn cũng trùng hợp từ nghe phụ thân nơi đó nghe được quá. Cũng biết vì cái gì lệnh truy nã sẽ bị triệt nguyên nhân. con hảo Phượng Lan Khuynh chỉ là đem chính mình ném văng ra, bằng không hắn hôm nay thật là chạy trời không khỏi nắng. Nhớ tới chính mình vừa mới đối Phượng Lan Khuynh đùa giỡn, hắn trong lòng trừ bỏ nghĩ mà sợ vẫn là nghĩ mà sợ. Phượng Lan Khuynh ở tiểu nhị dẫn đầu hạ đi vào phòng cho khách, nàng mới vừa đóng lại cửa phòng, chính mình eo đã bị người từ phía sau ôm. Khuynh nhi! Một đạo như Xuân Phong giống nhau ôn nhu thanh âm ở Phượng Lan Khuynh bên thai vang lên. Phượng Lan Khuynh cười nhạt quay đầu, lại bị Vân Khuynh triệt rơi xuống môi cấp hôn vừa vạn. Hai người hết sức truyền miên hôn một phen, mới thở hồn hển buông ra lẫn nhau, bất quá bọn họ ánh mắt lại vẫn như cũ nhiệt tình dây dưa ở bên nhau. Khuynh nhi về sau ta đều sẽ bồi ngươi. Vân Khuynh triệt thâm tình chân thành nói. Mấy ngày nay bọn họ đều ở tu luyện, nàng một người khẳng định thập phần tịch mịch. Hảo a, Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, lôi kéo Vân Khuynh triệt tay đi vào một bên ngồi xuống. Vân Khuynh triệt dối tay đem Phượng Lan Khuynh ôm ngồi ở chính mình trên đùi, đôi tay ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo, thanh triệt như nước con ngươi chăm chú nhìn này nàng, mấy ngày nay ngươi quá thế nào? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm sự? Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu, mỉm cười đánh giá Vân Khuynh triệt, Vũ Nhi, ta phát hiện này một đời ngươi thay đổi rất nhiều. Trước hắn thích đem chuyện gì đều giấu ở trong lòng, đối với nàng cũng chưa bao giờ sẽ chủ động. Có lẽ đây cũng là bởi vì nguyên nhân này, nàng cùng hắn khoảng cách mới có thể càng lúc càng xa. Kia huynh nhi có thích hay không ta hiện tại biến hóa đâu? Vân Khuynh Triệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh, chờ nàng đáp án. Tuy rằng hắn đã biết được đáp án, bất quá hắn vẫn là thích nghe nàng chính miệng nói ra. Cái này sao? Ta phải suy nghĩ một chút. Phượng Lan Khuynh giảo hoạt cười nói. Đối với hắn, nàng tự nhiên là ái, mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, chỉ cần là hắn, nàng đều thích. Này còn nếu muốn a, Vân Khuynh triệt ra vẻ hủy khuất nhìn Phượng Lan Khuynh. Hiện tại nàng cũng thay đổi rất nhiều, trở nên so trước kia càng hóa bác, cũng không hề là kia cao cao tại thượng. Xa xôi không thể với tới nữ vương, hiện tại nàng làm hắn càng thân thiết, cũng càng ái. Tự nhiên phải hảo hảo tưởng Phượng Lan Khuynh kế tiếp nói. Toàn bộ bao phủ ở vân khuynh triệt hôn chung. Ta nữ vương đại nhân. Ta sẽ dùng hành động tới chứng minh. Ta thay đổi nhất định là người thích môi răng gian chuyển đến vân khuynh triệt mềm nhẹ nỉ non. Phượng Lan khuynh nhiệt tình đáp lại vân khuynh triệt hôn môi. Hiện tại người, ta liền rất thích. Bất quá ta phải càng thêm khắc sâu hiểu biết một phen. Ta nữ vương, đó là vinh hạnh của ta. Môi răng gian hôn càng ngày càng triền miên nhiệt tình. Theo quần áo bay xuống, hai cái trọng sinh người. Rốt cuộc lại lần nữa thật sâu kết hợp ở cùng nhau. Hôm sau sáng sớm, Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh Triệt ở khách điếm ăn cơm sáng sau, liền xuất phát hướng về Nam Sương thành phương hướng mà đi. Tuy rằng hiện tại Trung Tiểu Thành trong lao đã không có bọn họ lệnh truy nã, nhưng là chỉ cần có lục ra tồn tại, bọn họ phiền toái liền sẽ không ngừng. Muốn tránh cho phiền toái tốt nhất biện pháp, chính là thanh trừ phiền toái. Bọn họ đi và ở vào phong húc thành bắc khu bến tàu, bởi vì thay đổi hành trình quan hệ muốn đi tiếp theo cái thành trì nhất định phải ngồi thuyền đi trước. Từ nơi này tới tiếp theo cái thành trì Diệp Liêu Thành, tắc yêu cầu không sai biệt lắm 7 ngày tả hữu thủy lộ. Phượng Lan Khuynh đứng ở bong tàu thượng, khoe miệng dương nhật nhạt tươi cười, ngắm nhìn nơi xa kia hải thiên giao nhau Mỹ lệ cảnh sắc Trước kia nàng chưa từng có như thế như vậy thưởng thức quá lớn hải, lúc này mới phát hiện kỳ thật trên biển cảnh sắc cũng là cực Mỹ. Vân Khuynh triệt đem một ly nước trái cây, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt có phải hay không trước nay đều không có như vậy cẩn thận thưởng thức quá lớn hải. Kiếp trước nàng vẫn luôn đều bận rộn Phượng Vũ Đại Lục Sự, trọng sinh lúc sau lại vẫn luôn vội vàng tu luyện, khẳng định là không có quá nhiều thời giờ tới thưởng thức phong cảnh. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận cái ly uống một ngụm, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng nơi xa, lần đầu tiên phát hiện biển rộng nguyên lai như vậy Mỹ. Vân Khuynh triệt đứng ở Phượng Lan Khuynh phía sau, vươn đôi tay Hoàng Thượng nàng eo, nhẹ giọng hỏi. Khuynh nhi ngươi có hay không xem qua một bộ kêu the tỉ tạ niệm điện ảnh? Không có. Phượng Lan Khuynh lắc đầu nói. Đối với điện ảnh nàng luôn luôn đều không thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là cùng giật đi xa xem qua vài lần. Ở bên trong có một cái tiểu đoạn, nam chính lôi kéo nữ chính tay, cùng nàng cùng nhau đứng ở đầu thuyền triển khai đôi tay bay lượn. không bằng chúng ta cũng thử một chút đi. Vân Khuynh triệt có chút chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh. Hắn xem tia bộ điện ảnh cũng chỉ là ngẫu nhiên, lúc ấy xem thời điểm cũng không có quá lớn cảm giác. Bất quá nhìn đến biển rộng khi, hắn trong đầu đột nhiên liền hiện lên cái kia hình ảnh, làm hắn thập phần tưởng cùng Khuynh Nhi cùng nhau, thử một chút kia rốt cuộc là một loại thế nào cảm giác. Phượng Lan khuynh nhướng mày, thu hồi cái ly cười nói, "Vậy thử xem đi." Tuy rằng không có gặp qua cái kia vẽ tranh, bất quá nghe tới rất có ý tứ. Vân Khuynh Triệt tay nắm lấy Phượng Lan Khuynh đôi tay. Cùng nàng mười ngón tay đàn vào nhau. Hai người nhìn nhau cười, cùng nhau bước lên đầu thuyền, đón gió triển khai hai tay, cảm thụ được gió biển thổi phất ở trên người cảm giác. Khuynh Nhi nhắm mắt lại. Vân Khuynh Triệt ở Phượng Lan Khuynh bên thai nhẹ ngữ nói. Phượng Lan Khuynh nhật nhạt cười, theo lời nhắm lại hai mắt. Khuynh Nhi ngươi cảm giác thế nào? Vân Khuynh Triệt sùng ái nhìn Phượng Lan Khuynh sơn mặt. Lúc này hắn thật sự cảm giác thực hạnh phúc. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Cũng không tệ lắm. Loại cảm giác này thực mới lạ, có loại như là bay lượn giống nhau cảm giác, tiếng gió, tiếng sóng biển đều rõ ràng có thể nghe. Tuy rằng sớm đã hưởng thụ quá bay lượn qua cảm giác, nhưng là loại cảm giác này lại cùng cái loại cảm giác này có điều bất đồng. Đặc biệt là cùng người yêu cùng nhau, cảm giác thực ngọt ngào. Khuynh Nhi Vân Khuynh Triệt ôn nhu hô Phượng Lan Khuynh nghe vậy mở hai mắt, quay đầu nhìn về phía Vân Khuynh Triệt. Lại vừa lúc đón nhận hắn nhiệt tình đôi môi. Nửa đêm, trên thuyền đại bộ phận người đều đã tiến vào tu luyện. Và anh, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận bạo tiếng vang, khiến cho toàn bộ thân thuyền đều bởi vậy chấn động lên. Mọi người cả kinh, sôi nổi rời khỏi tu luyện, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ra khỏi phòng, mới biết được chính mình sở ngồi thuyền bị bắt góc. Đều cho ta qua bên kia chẳng hảo. Một cái diện mạo hung thần ác sát độ kiếp trung kỳ tu sĩ. Lạnh giọng đối với mọi người quát. Tuy rằng ở Lan Xuyên Đại Lục có rất nhiều cường giả, nhưng là độ kiếp kỳ tương đối mà nói vẫn là tương đối thiếu, đặc biệt là ở một ít trung tiểu thành trì, vậy càng thiếu. Có người muốn phản kháng, lại bị đối phương một trưởng cấp trực tiếp chụp đã chết. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt nhìn nhau, đi theo mọi người tới đến bong tàu thượng. Ở mọi người đối diện đứng 10 tới danh thực lực đều ở Đại Thừa Kỳ phía trên tu sĩ. Bọn họ trên mặt mỗi người đều tản ra giết hại chi khí, vừa thấy liền không phải thiện tra. Hiện tại các ngươi nghe hảo. Muốn mạng sống, liền đem trên người nhẫn chữa vật cùng túi chữa vật giao cho ra tới. Đại thừa hậu kỳ tu sĩ hung lệ ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, lệnh giọng nguy hiên nói. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, ai cũng không có trước hết động tác. Bọn họ túi chữa vật cùng nhẫn chữa vật chung đồ vật. Đều là bọn họ trải qua vô số năm nỗ lực dốc sức làm trở về, tự nhiên không nghĩ như thế bạch bạch tặng người. Một cái độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ho nhẹ một tiếng, đối với một bên thủ hạ đưa mắt ra hiệu. Vài tên thủ hạ vội vàng hiểu ý, đi vào mọi người trước mặt, liền kéo mang đoạt đem mọi người ngón tay thượng nhận chữ vật, cùng treo ở bên hông túi chữ vật cấp theo vì mình có. Một người đại thừa hậu kỳ tu sĩ đi vào phượng lan khuynh cùng vân khuynh triệt trước mặt. Nhìn đến hai người dung mạo không khỏi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, lạnh lùng nói, đem đổ vật giao ra đây. Thứ gì? Phượng Lan Khuynh giả ngu nói. Không cần cho ta giả ngu, đem nhẫn chữa vật cùng túi chữa vật đều giao ra đây. Bằng không hậu quả các người chính mình rõ ràng. Đại thưa hậu kỳ tu sĩ huy hiệp nói. Người nói ta đều không có. Phượng Lan Khuynh buông tay nói. Đại thưa hậu kỳ tu sĩ nghe vậy. Ánh mắt ở phượng lan khuynh cùng vân khuynh triệt trên người đánh giá một phen, quả nhiên không có nhìn đến bọn họ trên người có nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật. Không cấm có chút kinh ngạc. Xem bọn họ trên người sở xuyên ý ghề phục, cùng biểu hiện ra khí chất, cũng không giống người nghèo, sao có thể không có nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật đâu? Hay là bọn họ đem đồ vật đều cấp thần nắp rồi? Đại thưa hậu kỳ tu sĩ đi vào chính mình lão đại bên cạnh, ở hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Đồng thời ánh mắt hướng về Phượng Lan Khuynh, hai người phương hướng nhìn thoáng qua. Độ Kiếp Hậu Kỳ tu sĩ gật gật đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phượng Lan Khuynh hai người, lạnh lùng mệnh lệnh nói, "Các ngươi hai cái ra tới. Ta cảm thấy nơi này liền rất hảo, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Phượng Lan Khuynh vẻ mặt không để bụng, căn bản không có đem Độ Kiếp Hậu Kỳ tu sĩ xem ở trong mắt. Độ Kiếp Hậu Kỳ tu sĩ nghe vậy, sắc mặt tức khắc gầm trầm vài phần, "Ngươi là ở tìm chết sao?" Nói chuyện đồng thời, trên người hắn thuộc về độ kiếp hậu kỳ cường đại uy áp, hướng về Phượng Lan Khuynh hai người đè ép qua đi. Phượng Lan Khuynh cùng Vân Khuynh triệt sắc mặt trừa biến, phản phất đối phương uy áp căn bản không tồn tại giống nhau. Từ ở huyết trì trung tu luyện qua đi, huy áp đối bọn họ đã khởi không đến chút nào tác dụng. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Bọn họ hai người tu vi cùng chính mình kém không phải một bậc hai cấp. Bọn họ sao có thể chống cự trụ chính mình nguy áp? Chẳng lẽ là bọn họ che giấu tu vi? Nghĩ đến đây, hắn nâng bước hướng về Phượng Lan Khuynh hai người đi đến. Đứng ở Phượng Lan Khuynh hai người bên cạnh mọi người thấy thế, vội vàng sôi nổi hướng về hai bên tới sát. Bọn họ cũng không phải là cái này độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đối thủ, càng không nghĩ liền như vậy đã chết. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ đi vào Phượng Lan Khuynh hai người trước mặt, Sắc bén ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người, ta hiện tại lại cho ngươi một lần cơ hội. Tuy rằng hai người có thể chống cự trụ hắn uy áp, giết bọn hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Ta cũng cho ngươi một lần cơ hội. Nếu là ngươi hiện tại lăn ta tạm tha ngươi một cái mạng chó. Phượng Lan Khuynh viết môi cười lạnh, lời nói lạnh băng mà thôi trầm tĩnh. Độ kiếp hậu kỳ tu sĩ trong lòng lửa giận nháy mắt bậc lửa, quyết định không hề cùng Phượng Lan Khuynh nhiều lời. Dơ tay liền hướng về Phượng Lan Khuynh chụp đi. Mọi người sôi nổi quay đầu, bọn họ đã có thể tưởng tượng đến kế tiếp huyết bắn đương trường hình ảnh. Chỉ là đáng tiếc như vậy một cái tuyệt mỹ nữ tử. Vân Khuynh triệt thức chế trụ trong lòng muốn che ở Phượng Lan Khuynh trước mặt xúc động. Nếu không phải Khuynh Nhi sáng sớm liền công đạo qua hắn, làm hắn mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ nói, hắn đã sớm nhịn không được. Bất quá hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Bởi vì nàng chưa bao giờ sẽ làm không có tự tin sự. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được một tiếng kêu rên. Mọi người vội vàng quay đầu vọng lại đây, chỉ thấy ở bọn họ trong lòng tuyệt đối sẽ là thắng tuyệt đối đối tượng, hiện tại chính thống khổ nắm chính mình đưa tay. Càng quỷ dị chính là, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ phía sau có một đoàn xương đen, mà kia đoàn xương đen tựa hồ đang ở chậm rãi cắn nuốt hắn. Đầu tiên là tay, tiếp theo nửa cái thân thể, sau đó là chân cho đến cả người toàn bộ biến mất. Thấy như vậy một màn, mọi người tức khắc đều có loại sởn tóc gáy cảm giác. Có chút nhát gan, càng là trực tiếp chân mềm ngồi ở trên mặt đất. Phượng Lan Khuynh đem ánh mắt chuyển hướng mà khác mười mấy người, khoe miệng gợi lên một mặt thị huyết, "Ta đưa các ngươi đi gặp các ngươi lão đại như thế nào?" "Không. Không. Không cần. Chúng ta đem sở hữu đồ vật đều cho ngươi, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Ngươi chỉ cần tha chúng ta" Chúng ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi. Mọi người một đám cầu xin nói. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được. Lần này thế nhưng sẽ gặp được như thế khủng bố một người. Liền bọn họ lao đại cũng bị diệt. Phượng Lan khinh dơ lên một mặt trào phúng độ cung. Nếu là chính mình là xin tha một phương, bọn họ sẽ bỏ qua chính mình sao? Đáp án tự nhiên là phủ định. Tay nhẹ nhàng vung lên, kia mười mấy người cũng nháy mắt bị sương đen sở cắn ướt. Hiện tại nàng liền tính không cần triệu hoán huyền ngân ra tới, cũng có thể tùy ý sử dụng hắn cắn nuốt chi xương ngủ. Theo một hàng hải tặc bị giết, Phượng Lan Khuynh trên tay cũng nhiều ra mười mấy chiếc nhẫn. Mọi người mắt trông mong nhìn Phượng Lan Khuynh trên tay nhẫn, tuy rằng bọn họ gia sản đều ở bên trong, nhưng là ai cũng không dám mở miệng. Bởi vì Phượng Lan Khuynh tuyệt đối so với vừa mới đám kia hải tặc càng khủng bố. 16. Phượng Hoàng Vũ Phượng Lan Khuynh đem nhẫn thượng cầm chế toàn bộ trừ bỏ, ý niệm vừa động, vừa mới bị hải tặc cướp đi những cái đó nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật, tức khắc tử nhẫn chung bay ra tới. Xôi nổi về tới mọi người trong tay. Mọi người nhìn trong tay nhẫn chữ vật cùng túi chữ vật, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Bọn họ không nghĩ tới, Phượng Lan Khuynh sẽ đem đồ vật đều còn cho bọn hắn. Bởi vì ở tu chân giới tu chân tài nguyên vốn là thiếu thốn cho nên giết người cướp của sự cũng là thường có. Giống Phượng Lan Khuynh như vậy được đến còn trở về, thật đúng là chính là thập phần hiếm thấy. Đặc biệt là nàng còn có được làm cho bọn họ đều sợ hãi thực lực. Lấy lại tinh thần, mọi người vội vàng tiến lên sôi nổi hướng về Phượng Lan Khuynh nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài đã cứu ta, nay khối hàng ngọc băng thần viên thỉnh ngài nhận lấy. nay bình lục cấp vưu Húc đan, thỉnh ngài nhất định phải nhận lấy. Ta không có gì thứ tốt. Này cây hoàng viêm huyết tâm chi đưa cho ngài, cảm ơn ngài. Nếu là không có Phượng Lan Quynh, phỏng chừng bọn họ hôm nay công đạo ở chỗ này cũng có khả năng, càng không cần phải nói thu hồi chính mình đồ vật. Phượng Lan khuynh buồn không nghĩ thu, bất quá mọi người chính là đem đồ vật đều nhét vào nàng cùng Vân khuynh triệt trong tay. Rơi vào đường cùng, nàng cũng chỉ có thể đem mấy thứ này đều nhận lấy. Ngay từ đầu nàng sở dĩ đem đồ vật đều còn cấp mọi người. Là bởi vì mấy thứ này nàng cũng không xem ở trong mắt, hơn nữa nàng cũng không thích bị người nhớ thương thượng cảm giác. Tuy rằng nàng đã dùng thực lực kinh sợ mọi người, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có coi tải như mạng người sẽ đánh nàng chủ ý. Đương nhiên hiện tại nàng cũng không thể bài trừ có người như vậy tồn tại, nhưng là tuyệt đối so với bị mọi người nhớ thương hảo. Trở lại phòng, Phượng Lan khuynh thiết hạ cấm chế sau, cùng Vân Khuynh Triệt cùng nhau tiến vào phục hy Tháp. Phượng Âm Không Gian trừ bỏ nàng cùng nàng khế ước thú ngoại, bất luận kẻ nào đều là vô pháp tiến vào. Nhưng là Phục Hy tháp lại chỉ cần nàng đồng ý, liền đều có thể tiến vào. Phượng Lan Khuynh đem hôm nay được đến nhẫn chữ vật đều đem ra. Đem trong đó đồ vật, nhất nhất cấp rửa sạch ra tới. Tuy rằng nàng cùng Vân Khuynh triệt sớm đã đoán trước đến lần này thu hoạch nhất định không ít, nhưng là chân chính nhìn đến vài thứ kia sau, vẫn là bị chấn kinh rồi một chút. Đặc biệt là hải tặc thủ lĩnh Nhẫn và thực chính là một cái tài nguyên khó hàng. Này đó hải tặc thật đúng là đoạt không ít thứ tốt." Vân Khuynh Triệt cảm thán nói. "Bất quá bọn họ lại không có nghĩ đến, cuối cùng mấy thứ này đều tiện nghi chúng ta." Phượng Lan Khuynh cười nói. Này đó tài nguyên có thể cung bọn họ sử dụng thật lâu. Kia đảo cũng là." "Khuynh Nhi, ngươi là muốn luyện phí sao?" Nhìn đến Phượng Lan Khuynh lấy ra Phượng Minh Triều Dương Đỉnh, Vân Khuynh Triệt hỏi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Hiện giờ ta nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra cửu cấp cực phẩm linh khí, vẫn luôn đều không thể đột phá. Nếu hiện tại có nhiều như vậy luyện khí tài liệu cung ta luyện chế, tự nhiên muốn nhiều luyện chế thử xem, xem có thể hay không tìm được đột phá cơ hội. Nếu có thể luyện chế ra tiên khí, về sau đoạt lại phượng vũ đại lục tỷ lệ liền sẽ cao thượng một phân. Tuy rằng thực lực của nàng đang không ngừng tăng lên, nhưng là hiên viên lăng hàn cùng lòng tộc thực lực đồng dạng cũng ở tăng lên. Cho nên ở các phương diện, nàng đều phải nỗ lực tăng lên, chỉ có như vậy nàng đoạt lại phượng tộc khả năng mới có thể lớn hơn nữa. "Ta đây liền không quay rời người, ta đi xuống nghiên cứu trận pháp." Vân Khuynh triển nói. "Phục Hi trong tháp có đông đảo trận pháp, nếu hắn có thể đem này đó trận pháp đều lĩnh ngộ nói, về sau ở phương diện này cũng có thể vì Khuynh Nhi cung cấp một ít lực lượng." Ở trong chiến đấu, trận pháp sư tác dụng cũng là phi thường đại. Mấy ngày kế tiếp, Phượng Lan Khuynh vẫn luôn đều đắm chìm ở luyện khí bên trong. Thằng đến sắp tới Diệp liếu thành thời điểm, nàng mới đỉnh chỉ luyện khí. Nàng nhìn một chút mọi người tình huống, chỉ thấy mọi người đều ở nghiêm túc mà tu luyện, lâm ảnh cũng còn ở đánh sâu vào độ kiếp trung kỳ. Tuy rằng trên người hắn linh lực dao động càng ngày càng cương liệt, nhưng là tu vi càng đến mặt sau, đánh sâu vào liền càng là khó khăn, yêu cầu thời gian cũng là càng dài. Xem ra hắn tình huống hiện tại trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp từ tu luyện chung rời khỏi lại xem Vân Quyên triệt lúc này hắn chính khoanh chân ngồi ở năm tầng một cái lục cấp trận pháp trước mặt nghiêm túc tìm hiểu trận pháp Phượng Lan khuynh dương môi nhợt nhạt cười ý niệm vừa động liền gia phục huy tháp gia phục hy tháp không bao lâu thuyền cũng cập bờ ngừng lại Phượng Lan khuynh cùng biến ảo thành Vân Quyên triệt hát huyền tử trong phòng đi ra sở dĩ làm hát huyền biến ảo thành Vân Quyên triệt chỉ là không nghĩ làm mọi người nghĩ nhiều Rốt cuộc một cái hảo hảo đại người sống không thấy, luôn là không tránh được khiến cho chú ý. Dọc theo đường đi có không ít người nhìn đến Phượng Lan Khuynh hai người, đều nhiệt tình theo chân bọn họ chào hỏi. Tại đây con thuyền thượng, hiện tại cơ hồ không có người là không biết Phượng Lan Khuynh bọn họ. Phượng Lan Khuynh thấy mọi người như thế hữu hảo, cũng mỉm cười hướng bọn họ gật đầu chào hỏi. Ngay lần này tới Diệp Liếu Thành cũng là vì đi thiên duyên cốc sao. Một cái phấn y gì thiếu nữ đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, mỉm cười hỏi. Thiên Duyên Quốc? Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc nói. Liêu Thanh âm nhìn đến Phượng Lan Khuynh kinh ngạc biểu tình, liền biết nàng cũng không biết Thiên Duyên Quốc muốn mở ra sự, cười giải thích nói. Thiên Duyên Quốc là một tòa đại năng di tích, bên trong có rất nhiều bảo tàng, nghe nói còn có sinh mệnh tri tuyển. Phượng Lan Khuynh đã cứu nàng, nàng tự nhiên không hy vọng Phượng Lan Khuynh như vậy bỏ lỡ như vậy một cái cơ hội tốt. Ngày đó Duyên Quốc khi nào mở ra? Phượng Lan Khuynh ngay vậy, cảm thấy hứng thú hỏi. Nếu gặp, đi xem cũng không sao. Còn có một tuần, nhưng là muốn đi vào Thiên Duyên Quốc, cần thiết muốn trước tiên ở diệp Liêu Thành cử hành luận võ đại tái trung thắng lợi. Bất quá ngài nhất định không có vấn đề. Liêu Thanh em khẳng định nói. Lúc ấy Phượng Lan Khuynh ở diệt đám kia hải tặc thời điểm, nàng chính là xem đến rõ ràng. Tuy rằng không biết kia quỷ dị xương đen là cái gì, Nhưng là tuyệt đối là phi thường khủng bố tồn tại. Đa tạ báo cho. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói lời cảm tạ nói. Thanh âm chúng ta cần phải đi. Cách đó không xa một vị lão giả đối với Liêu Thanh âm hô. Hảo. Liêu Thanh âm nhìn về phía lao giả lên tiếng. Quay đầu đối Phượng Lan Khuynh nói. Ta kêu Liêu Thanh âm. Hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt. Ta đi trước. Tài kiến. Tài kiến. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Đợi cho rời thuyền sau, Phượng Lan Khuynh cùng Hắc Huyền ngồi trên thú xe hướng về Diệp Liêu Thành mà đi. Bởi vì thú xe cùng cổ đại xe ngựa giống nhau cũng có thùng xe, cho nên vào thùng xe sau, Hắc Huyền liền trở về Phượng ngâm không gian. Lúc này tuy rằng đã là đang lúc hoàng hồn, nhưng là trên đường lại vẫn như cũ người đến người đi, rất là náo nhiệt. Phượng Lan Khuynh ngồi ở thú trên xe, ánh mắt ở đường phố hai bên tìm kiếm khách điếm. Nếu đã quyết định muốn đi Thiên Duyên Cốc. Tự nhiên muốn tìm một gian khách điếm ở lại. Chính là hỏi vài gia khách điếm, lại đều đã không có phòng. Liên ở Phượng Lan Khuynh nghĩ chính mình có phải hay không ở thú trên xe chắp vá một đêm, ngày mai lại tìm thời điểm, phía trước lại xuất hiện một khách điếm. Nàng ngày xuống thu xe, đi vào khách điếm, tiểu nhị nơi này còn có phòng sao. Tiểu nhị nhìn đến Phượng Lan Khuynh vội vàng đón đi lên, nhiệt tình cười nói, ngày tới vừa lúc, vừa vẫn còn dư lại cuối cùng ở gian ta đây muốn. Phượng Lan Khuynh quyết định nói. Kia gian phòng ta muốn. Ở Phượng Lan Khuynh nói chuyện đồng thời, một cái khắc thanh âm ở nàng phía sau vang lên. Phượng Lan Khuynh hơi nhíu một chút mi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người diện mạo thanh lệ, ăn mặc màu lam váy háo nữ tử, chính vẻ mặt cao ngạo hướng về nàng đi tới. Ở nữ tử phía sau còn đi theo một nam một nữ, xem bộ dáng hiển nhiên là nàng tùy tùng. Bất quá hai người thực lực lại đều là không tồi. Một cái là đại thừa hậu kỳ, một cái khác còn lại là độ kiếp sơ kỳ. Bởi vậy có thể thấy được nữ tử sinh ra tất nhiên không tồi. Nghe được nữ tử nói, tiểu nhị ngượng ngùng xin lỗi nói, cô nương thật sự ngượng ngùng, vừa mới vị cô nương này đã đem cuối cùng một gian phòng cấp định rồi. Mạc Hinh Nhi nhìn Phượng Lan khinh liếc mắt một cái, khinh thường hừ lệnh một tiếng, ta ra gấp đôi giới, phòng làm ta. Hoàn toàn là một bộ mệnh lệnh miệng lưỡi. Phượng Lan khuynh nhàn nhạt quét Mạc Hinh Nhi liếc mắt một cái, đối với một bên tiểu nhị nói, phiền thoái ngươi dẫn ta đi trong phòng. Chính mình gần nhất như thế nào như vậy xui xẻo? Đến chỗ nào đều có thể gặp được loại này kiêu ngạo đến không ai bị nổi ra tộc đệ tử? Hay là chính mình theo chân bọn họ phạm hướng không thành? Đứng lại! Ta nói ngươi không nghe được sao? Mạc Hinh Nhi tức giận nói, nàng chính là Minh Vực thành Mạc ra người, ở cái này lan xuyên trên đại lục. Ai dám không cho bọn họ mạc ra mặt mũi? Tiểu nhị dừng lại, nhìn thoáng qua Phượng Lan Quynh. Thấy nàng không hề có dừng lại ý tứ, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Thấy Phượng Lan khuynh đối chính mình nói phảng phất giống như không nghe thấy. Mạc Hinh Nhi lửa giận cọ cọ đưa ra, đối với phía sau hai người nói, còn thất thần làm gì? Tiểu thư, thiếu chủ công đạo quá, trừ phi có người đối với ngươi bất lợi, bằng không không chuẩn chúng ta ra tay. Mạc Năm nói, Thiếu chủ chính là sợ tiểu thư sẽ trọc tới không nên dây vào người, mới cố ý như thế công đạo. Đối với tiểu thư kiêu ngạo ca tính, ở bọn họ mạc ra cơ hồ là không người không biết. Bất quá bởi vì tiểu thư tu luyện thiên phú cực cao, mới 17 tuổi cũng đã tu luyện tới rồi phân thần trung kỳ, cho nên gia chủ cùng các trưởng lao đối với nàng đều rất là phong túng. Đáng chết! Chẳng lẽ các ngươi không thấy được nhân ra đều khi dễ đến trên đầu sao? Mạc Hinh Nhi cả giận nói: "Tiểu thư thực xin lỗi." Mạc Năm xin lỗi nói. Mạc Hinh Nhi nghiến răng nghiến lợi nhìn thoáng qua Phượng Lan Khuynh rời đi phương hướng, phẫn nộ giậm một chút chân, hướng về bên ngoài đi đến. Tuy rằng nàng thập phần sinh khí, nhưng là đối với đại ca mệnh lệnh, nàng cũng là không dám cãi lời. Sáng sớm hôm sau, Phượng Lan Khuynh đi tới Diệp Liêu thành Đông khu phường thị, chỉ thấy nơi này thật lớn vô cùng, quảng trường trước sớm đã biển người tấp nập. Lần này luận võ đại tái liền ở chỗ này cử hành, bất quả muốn tham gia luận võ đại tái, lại là trước muốn đạt được tham gia luận võ đại tái danh ạch. Nàng khắp nơi đánh giá một phen, tìm một cái nhân số tương đối ít đội ngũ bài đi lên. Như thế nào lại là ngươi? Phượng Lan Khuynh vừa mới đi đến đội ngũ mặt sau, liền nghe được phía sau chuyển đến một đạo cực kỳ không vui thanh âm. Nghe thanh âm Phượng Lan Khuynh cũng đã biết, người tới chính là đêm qua ở khách điếm gặp được tên kia nữ tử. Thấy Phượng Lan khinh không để ý tới chính mình, vốn dĩ liền một bụng khí Mạc Hinh Nhi càng là khí đầy mặt đỏ bừng. Lấy thân phận của nàng chỉ cần cùng Diệp Liêu Thành thành chủ nói một tiếng, liền có thể tham gia thi đấu, chính là đại ca lại một hai phải nàng tới xếp hàng báo danh. Báo danh liền báo danh đi, thế nhưng còn gặp cái này làm nàng khí một đêm nữ nhân. Người lô thai đứa sao? Mạc Hinh Nhi cả giận nói. Phượng Lan khinh lạnh lùng cười, đạm thanh nói, không cần tự dứt lấy đủ. Nàng lúc này không nghĩ cùng cái này tiểu kiểu nữ nhiều phế môi lưới. Người, Mạc Hinh Nhi khí chỉ vào Phượng Lan Khuynh, lại không biết nói cái gì hảo. Bởi vì nàng biết rõ chính mình không phải Phượng Lan Khuynh đối thủ, hơn nữa hiện tại Mạc Nam bọn họ cũng đều không ở, nếu là thật sự động khởi tay tới, chính mình tuyệt đối không phải Phượng Lan Khuynh đối thủ. Nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, hung hăng mà rậm dậm chân, xoay người hướng về một khác điều đội ngũ đi đến. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Nàng nhất định phải làm nàng chết rất khó xem. Lần này tới tham gia luận võ đại tái báo danh người rất nhiều, mai cho đến màn đêm sắp buông xuống khi, Phượng Lan Khuynh mới rốt cuộc báo hảo danh. Nếu không phải nghe nói di tích chung sẽ có sinh mệnh chi tuyển xuất hiện, nàng sớm đã ở nhìn đến như vậy nhiều người khi, cũng đã rời đi. Thỉnh ngươi chờ một chút. Phượng Lan Khuynh đang muốn hồi khách điếm, đột nhiên nghe được phía sau có người kêu chính mình. Nàng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, nhìn đến phía sau đứng một cái xa lạ nam tử, không cấm, có chút kinh ngạc, xin hỏi ngươi là. Ta kêu Trương An, là cùng ngươi là ngồi thuyền cùng đi đến. Ngày đó thật là thật cảm ơn ngươi. Trương An gọi lại Phượng Lan Khuynh kỳ thật chính là vì cảm tạ nàng. Bởi vì ngày đó người quá nhiều, cho nên hắn liền nghĩ hôm nào gặp được Phượng Lan Khuynh sau lại tạ nàng, lại không có nghĩ đến nàng tiến vào phòng sau liền vẫn luôn không ra tới. Chờ đến rời thuyền khi, hắn cũng không có có thể gặp được nàng. Bất quá lại không có nghĩ đến, chính mình hôm nay thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến nàng. Không cần khách khí. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Ngươi tới nơi này, cũng là vì tham gia luận võ đại tái báo danh sao? Trương an hỏi. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. kia thật là quá xảo. Ngươi hiện tại là muốn đi phường thị tham gia đấu giá hội sao? Đấu giá hội. Phượng Lan Khuynh cũng không có nghe nói qua đấu giá hội sự. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh có chút kinh ngạc biểu tình, Trương An liền biết nàng cũng không biết đấu giá hội sự, cười nói, nguyên lai like ngươi không biết ta. Đêm nay ở cái này Phượng Thị sẽ cử hành một hồi đấu giá hội, lần này đấu giá hội quy mô rất lớn, nghe nói sẽ có rất nhiều thứ tốt phải tiến hành bán đấu giá. Ta đây đi xem đi. Cảm ơn ngươi. Phượng Lan Khuynh nói lời cảm tạ nói. Không cần khách khí ta vừa lúc cũng muốn qua đi, không bằng chúng ta cùng đi đi. Trương An đề nghị nói, Phượng Lan khinh gật đầu, cùng Trương An cùng nhau hướng về đấu giá hội đi đến. Tuyệt Vân ban đấu giá là Diệp Liễu Thành lớn nhất phòng đấu giá, ở chỗ này thường xuyên sẽ cử hành một ít đại hình đấu giá hội. ở đấu giá hội tiếp đái chỗ, mỗi ngày đều sẽ có người cầm các loại đồ vật lại đây gửi chuột. bất quá Tuyệt Vân bán đấu giá đối với gửi chuột vật phẩm yêu cầu lại là rất cao, giá trị quá thấp vật phẩm. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiếp thu. Cũng bởi vì nguyên nhân này, rất nhiều nếu muốn được đến thứ tốt các tu sĩ đều sẽ tới nơi này, tìm kiếm chính mình vừa lòng vật phẩm. Bất quá đồng dạng, nơi này giá cả cũng là cao kinh người. Phượng Lan khinh hai người đi vào tuyệt vân bán đấu giá, ở hội trường nhập vào bàn phi sau, tiến vào hội trường. Đi vào hội trường, chỉ thấy hội trường trong đại sảnh đã ngồi đầy người. Hai người dựa theo chính mình thu hoạch đến dãy số. Đi vào vị trí ngồi xong. Không sai biệt lắm chờ một nén nhang thời gian. Một người tiếu lệ nữ tu đi lên bán đấu giá đài. Nàng đối với bốn phía mọi người hành lễ. Mở miệng nói. Cảm tạ đại gia đi vào tuyệt vân bán đấu giá. Lần này sở bán đấu giá vật phẩm cùng dĩ vãng giống nhau. Tuyệt đối sẽ không làm chư vị thất vọng. Hơn nữa đêm nay còn có mấy cái kinh hỉ chờ chư vị. Hảo. Kia hiện tại liền thỉnh ra chúng ta đệ nhất chủ phẩm. Theo Lê Ly nói là. Liền thấy một cái nhân viên công tác bưng lên một cái khay, lê ly thần bí cười, giơ tay lên, theo che lại chuột phẩm lụa đỏ chảy xuống, một viên như chân châu giống nhau, tản ra màu trắng ngà quang mang hạt châu, liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, ở trên đó tản ra nùng liệt linh khí, làm nhân thần thức từ phía trên đảo qua, sẽ có một loại thoải mái cảm giác, hỗn độn thiên châu. đang ngồi người chung, lập tức có người nhận ra sở bán đấu giá chi vật, không sai. Đây là hốn độn Thiên Châu. Hốn độn Thiên Châu chính là nhật nguyệt chi tinh hoa ngưng kết mà thành, nhưng chợ tu sĩ si để cao tu vi, là khó gặp bảo vật. Hỗn độn Thiên Châu giá quy định 20 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn linh thạch, hiện tại bán đấu giá bắt đầu. 21 vạn, 22 vạn. Theo Lê Ly nói là, hiện trường lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt cạnh giới thanh. Phượng Lan Khuynh tuy rằng đối hốn độn Thiên Châu cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá từ này đệ nhất kiện chụp phẩm liền có thể nhìn ra, nhà này phòng đấu giá sở chụp chi vật tuyệt đối đều là thượng phẩm. Hỗn độn Thiên Châu lấy 500 vạn giá cả bị chụp đi rồi, cái thứ hai muốn bán đấu giá vật phẩm là một khối nắm tay lớn nhỏ đại trạch thần sa. Đại trạch thần sa là thập cấp luyện khí tài liệu, là một loại không cần trải qua tinh luyện, liền có thể trực tiếp luyện khí tài liệu. Tuy rằng phía trước vài món chụp phẩm đều là thượng phẩm, nhưng là đối với vượng Lan Khuynh tới nói, lại đều là cực kỳ bình thường. Bởi vì ở nàng nhẫn chữa vật chung, vật như vậy có rất nhiều. Thẳng đến thứ bảy kiện chụp phẩm bưng lên tràng, Phượng Lan khuynh nhìn đến sở chụp vật phẩm sau, cũng nhìn không được kích động lên. Đó là hai mảnh ba thước dài hơn, nửa thước tới khoăn màu kim hồng lông chim, này thượng tản ra nhàn nhạt kim sắc ánh sáng, rất là mỹ lệ lóa mắt. Nhưng là nàng coi trọng lại không phải chúng nó mỹ lệ bề ngoài, mà là chúng nó tác dụng bởi vì loại này lông chim đúng là bọn họ phượng hoàng lông cánh thượng lông chim nó lớn nhất tác dụng chính là luyện chế phi hành pháp khí dùng nó luyện chế ra phi hành pháp khí tốc độ nhanh chóng vô cùng căn bản là khó có thể phát bắt được này đối phượng hoàng vũ nàng nhất định phải được ở đây mọi người nhìn đến bán đấu giá trên đài hai mảnh lông chim cũng là một trận kinh hô thật sự thật xinh đẹp a đây là cái gì ma thú lông chim a chưa từng có gặp qua Ta cũng chưa thấy qua, không biết nó tác dụng là cái gì. Lê Lê Ý bảo mọi người an tính sau, bắt đầu giới thiệu nói, đây là Phượng Hoàng Vũ, là Phượng Hoàng Cánh Thượng Lông Chim. Nó là một loại đỉnh cấp luyện khí tài liệu, dùng chúng nó luyện chế phi hành pháp khí, có thể cho phi hành pháp khí tốc độ cùng cấp bậc đều đề cao mấy cái cấp bậc. Giá quy định 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn. 17. Luận võ đại tái Thà ra 500 vạn Lê Ly lời nói vừa ra, một cái cường thế thanh âm liền ở hiện trường vang lên. Tức khắc dưới đài trở nên lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều chấn động nhìn cái kia ra giá người. Nghiêm thiên thần Tuấn Mỹ nét mặt biểu lộ một mặt nhật nhạt tươi cười. Hắn hôm nay tới đấu giá hội, chính là vì phải được đến kia một đôi phượng hoàng vũ. Cho nên mặc kệ hoa nhiều ít đại giới, hắn đều không sao cả. 600 vạn. Phượng Lan khinh ra giá nói. Không nói này Phượng Hoàng Vũ vốn chính là bọn họ Phượng tộc đồ vật, chỉ cần là có thể luyện chế thành phi hành pháp khí, nàng liền sẽ không dễ dàng từ bỏ. Rốt cuộc có phi hành pháp khí, nàng liền không cần như thế tẩu xe mệnh nhọc. Mà Linh Thạch nàng liền càng không cần sầu, chỉ là lần này từ hải tặc nơi đó được đến Linh Thạch, liền có hai mươi mấy trăm triệu nhiều. Bảy trăm 900 chín trăm bạn, một ngàn bạn. Theo Phượng Lan Khuynh mở miệng, mọi người cũng sôi nổi theo sắt tới. Vừa mới bắt đầu bọn họ bởi vì Nghiêm Thiên Thần lập tức đem giá cả đề cao như vậy nhiều lần, có chút mông vòng. Nhưng là phản ứng lại đây sau, liền cảm thấy Nghiêm Thiên Thần thật sự có chút giảo hoạt. Tuy rằng 500 vạn thượng phẩm linh thạch ở mọi người trong mắt đều không phải đặc biệt đại con số, nhưng là lập tức đề cao như vậy nhiều lần, vẫn là sẽ làm người sinh ra tâm lý ảo giác. Thiếu chút nữa bọn họ khiến cho Nghiêm Thiên Thần cấp thực hiện được. Nghiêm Thiên Thần có chút thất vọng thở dài. Vốn định tới cái xuất kỳ bất ý, lại vẫn là thất bại. Xem ra hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật đấu giá, bởi vì đồng dạng thủ đoạn không có khả năng lại dùng lần thứ hai, hơn nữa cũng không có như vậy ngốc người sẽ lại mắc mưu Nghe mọi người liên tiếp không ngừng cạnh giới, Phượng Lan Khuynh quyết định chờ đến cuối cùng lại mở miệng kêu giới. Rốt cuộc hiện tại kêu giới, mặt sau vẫn là sẽ có người không ngừng đi theo cạnh giới. Nàng cần gì phải phế kia môi lưới? Phượng Hoàng Vũ giá cả một đường tiêu thăng, không một lát liền đã kêu lên 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Như vậy giá cả, làm ở đây rất nhiều người đều chỉ còn lại có xem diễn phân. Hơn nữa cái này giá cả còn đang không ngừng dâng lên, cũng không có bất luận cái gì dừng lại uy tứ. Có thể thấy được một kiện tốt phi hành pháp khí, đối sở hữu tu sĩ đều là phi thường quan trọng. 5.500 vạn 6.000 vạn 6.100 vạn Nguyên bản hơn 10 người cạnh tranh, cũng chậm rãi biến thành 2-3 cá nhân cạnh tranh. 8.000 vạn. Nghiêm thiên thần lại lần nữa hô lên một cái giá trên trời. Muốn nhất cử đem Phượng Hoàng Vũ bắt được tay. 8.500 vạn. Mạc lãnh nạo cũng theo sắt tới. Mạc Hinh Nhi nhìn đến đại ca lại lần nữa khi phách ra giá, trong lòng tràn đầy đắc ý, hướng tới Phượng Lan Khuynh khinh thường nữ môi. Ở Phượng Lan Khuynh kêu giới thời điểm, nàng liền chú ý tới nàng tồn tại. Lúc ấy nghe được Phượng Lan Khuynh tiêu giới, nàng cũng là sửng sốt một chút. Bất quá nhìn đến Phượng Lan Khuynh chỉ là hô một lần, liền không hề ra giá, trong lòng đối nàng khinh thường liền càng sâu. Không có tiền còn học người trang xa hoa, thật là mất mặt. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng dơ lên một mặt như có như không độ cung, nàng tự nhiên sẽ không đi cùng một cái bị sủng hư hại tử so đo. Đương nhiên nếu là Mạc Hinh Nhi lại treo chọc chính mình lời nói nàng nhưng thật ra không ngại cho nàng một ít giáo huấn, một trăm triệu. đương nghiêm thiên thần lại lần nữa mở miệng, giá cả rốt cuộc tới một cái lệnh nhân tâm kinh độ cao, tất cả mọi người là đảo chịu một ngụm khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng kia đối phượng hoàng vũ thế nhưng sẽ chụp đến như vậy nghịch thiên giá cả. Mọi người đem ánh mắt đều chuyển hướng về phía mạc lãnh não, hắn là hiện trường duy nhất một cái còn ở cùng nghiêm thiên thần cạnh tranh người, nếu liền hắn cũng không hề ra giá. Như vậy liền ý nghĩa này, đối phượng hoàng vũ sẽ về Nghiêm Thiên Thần Sở Hữu. Tuy rằng Mạc lãnh não cũng thập phần muốn được đến này đối phượng hoàng vũ, nhưng là vượt qua 100 triệu liền không đáng. Lại nói thỉnh luyện khí sư luyện khí, cũng muốn tiêu tốn rất lớn đại giới. Như vậy tính toán, còn không bằng trực tiếp đi mua luyện chế tốt phi hành pháp khí tới có lợi. Tuy rằng tốc độ thượng khẳng định là vô pháp cùng dùng phượng hoàng vũ luyện chế phi hành pháp khí so sánh với, nhưng là hắn xem ra Lần này nghiêm thiên thần là quyết tâm phải được đến kia đối Phượng Hoàng Vũ. Cùng với cùng nghiêm thiên thần tiếp tục tranh cái ngươi chết ta sống, còn không bằng nhường cho hắn. Miễn cho hai bên về sau cuối cùng gặp mặt trở thành kẻ thù. Nghiêm thiên thần thấy mạc lãnh nạo không hề kêu giới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật hô lên 100 triệu giá cả, hắn trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm. Rốt cuộc Phượng Hoàng Vũ tuy rằng chân quý, nhưng là cái này giá cả cũng thật sự có chút vượt qua hắn dự tính. Một trăm triệu một trăm vạn. Phượng Lan Khuynh thấy đã không có người lại cạnh giới, mở miệng hô. Mọi người nghe vậy một đám đều khiếp sợ há to miệng, vô pháp tin tưởng nhìn Phượng Lan Khuynh. Nguyên bản cho rằng Phượng Hoàng Vũ lần này đã là nghiêm thiên thần không thể nghi ngờ, nhưng mà lại tại đây cuối cùng thời điểm, lại lần nữa xuất hiện biến cố. Nàng! Nàng thế nhưng kêu giới. Mạc Hinh Nhi đằng mà một chút đứng lên, chỉ vào Phượng Lan Khuynh phương hướng, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nàng cho rằng Phượng Lan Khuynh chỉ là một cái quỷ nghèo, ngay từ đầu kêu giới chỉ là trang trang bộ dáng. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, Phượng Lan Khuynh thế nhưng ở nghiêm thiên thần hô lên giá trên trời sau tăng giá. Này quả thực quá ra ngoài nàng dự kiến. Người nhận tức nàng. Mặc lãnh nạo đem ánh mắt từ Phượng Lan Khuynh trên người thu hồi, quay đầu nhìn về phía chính mình bên cạnh Mạc Hinh Nhi. Mạc Hinh Nhi lấy lại tinh thần, có chút ủy khuất gật gật đầu. Chính là nàng đoạt ta phòng, đại ca ngài mau ra giá vượt qua nàng nha Nghĩ đến tối hôm qua, nàng vẫn như cũ có chút tức giận bất bình. Đừng hồi nháo. Mạc Lánh Nạo trầm giọng nói. Mạc Hinh Nhi đối với Mạc lãnh Nạo nói, luôn luôn là nói gì nghe lấy. Cho dù trong lòng rất là không mau, cũng chỉ có thể đem này đó không mau để ở trong lòng. Dù sao Phượng Lan khuynh hậu thiên liền phải tham gia luận võ đại tái, chờ đến ngày đó chính mình lại động thủ cũng không muộn. Nghĩ đến đây, nàng không mau thế nhưng cũng tiêu tán vài phần. Nghiêm thiên thần cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phượng Lan Quynh. Hắn nhớ rõ ngay từ đầu chính mình kêu ra năm trăm vàng khi, chính là tên này nữ tử trước hết kêu giới. Nhưng là sau lại hắn chú ý tới trừ bỏ ban đầu kia một lần ngoại, nàng không có lại mở miệng kêu giới quá. Nguyên bản cho rằng nàng sẽ không lại kêu giới, lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng ở chỗ này chờ. Lê Ly lấy lại tinh thần, khó nén kích động nói. Thứ 196 hảo vị cô nương này ra giá 100 triệu 100 vạn, nhưng còn có người lại muốn tăng giá. Cho dù nàng đã chủ trì qua vô số chàng bán đấu giá, nhưng là loại này giá cả cũng là lần đầu tiên gặp được. Nghiêm thiên thần do dự luôn mãi, vẫn là quyết định không hề kêu giới. Bởi vì hắn ở phượng Lan Khuynh trên mặt, cũng không có nhìn đến chút nào khẩn trương biểu tình. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối được đến phượng Hoàng Vũ rất có tin tưởng. Chúc mừng vị cô nương này được đến Phượng Hoàng Vũ. Theo Lê Ly một tiếng tuyên bố, Phượng Hoàng Vũ rốt cuộc trần ai lạc định. Kế tiếp vài món trụ phẩm, cũng không có khiến cho Phượng Lan Khuynh hứng thú. Hơn nữa chung quanh mọi người không ngừng đầu tới chú ý ánh mắt, làm nàng cũng đã không có đại đi xuống hứng thú. Cùng Trương An đánh một tiếng tiếp đón sau, liền hướng về tiếp đại trô đi đến. Đem Phượng Hoàng Vũ giao tiếp xử lý hảo sau, Phượng Lan Khuynh liền rời đi tuyệt vân phòng đấu giá. Phượng Lan khinh đi ra phòng đấu giá không có bao lâu, liền cảm giác được phía sau có người theo dõi chính mình. Đối với tình huống như vậy, nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc chính mình vừa mới ở phòng đấu giá chung một ném trăm triệu kim, hơn nữa thực lực cũng chỉ bất quá là đại thừa sơ kỳ. Như vậy có tiền lại không thực lực dê béo, đương nhiên sẽ có không ít người đánh nàng chủ ý. Nàng khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng độ cung, bước chân không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Nếu bọn họ muốn đánh chính mình chủ ý, nếu là không thành toàn bọn họ, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Nhìn Phượng Lan Khuynh càng đi càng thiên, đi theo nàng phía sau mấy người đều không cấm có chút kinh ngạc. Hay là nàng là phát hiện bọn họ, cho nên mới cố ý dẫn bọn họ tiến đến. Chính là này hẳn là không có khả năng a. Bất quá mọi người thực mau liền đánh mất trong lòng nghi ngờ. Bởi vì Phượng Lan Khuynh chỉ là một người, mà bọn họ lại có bảy người. Hơn nữa thực lực của bọn họ toàn bộ đều ở nàng phía trên. Bọn họ lại có cái gì sợ quá. Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân, nhàn nhã rửa nghiêng trên một thân cây thượng, chờ mọi người đã đến. Phía sau mấy người thấy thế, cũng biết Phượng Lan Khuynh đã phát hiện bọn họ, cũng liền không hề trốn tránh. Bọn họ đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, trong đó một người đại thừa hậu kỳ tu sĩ gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, đem ngươi đồ vật toàn bộ lấy ra tới đi, ta không thích cướp bóc. Nguyên lai like các ngươi đi theo ta là vì mục đích này a? Phượng Lan Khuynh vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ trước mặt bảy người. Một khắc danh đại thừa đỉnh tu sĩ cười lạnh một tiếng, ánh mắt không chút nào che giấu ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trên người đồ vật đều giao ra đây, chúng ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Nữ tử này lớn lên như thế tuyệt mỹ, chờ bọn họ chia cắt trên người nàng đồ vật sau, hắn lại đem nàng mang về làm tiểu thiếp cũng là không tồi. Vậy các ngươi liền chính mình tới bắt đi. Thấy được đại thừa đỉnh tu sĩ trong mắt, Phượng Lan Khuynh sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, đổi thành một bộ lạnh như băng biểu tình, thanh âm cũng trở nên lãnh khóc vô tình. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy chờ trách chúng ta không khách khí. Hiện tại hối hận còn kịp, ngươi vẫn là cẩn thận suy xét một chút đi. Bảy người khi nói chuyện, đã xuống tới. Đừng vông nghĩa. Phượng Lan Khuynh ánh mắt lạnh lùng nhìn bảy người. Trong con ngươi không hề có bất luận cái gì sợ hãi, có chỉ là lạnh băng, giống như vạn tái không hóa hàn băng, làm người cảm giác được một cổ hàn ý từ đáy lòng chỗ sâu trong nổi lên. Bảy người cảm thấy chính mình dường như bị hàn băng bao ở giống nhau, hàn ý thẳng thấu nhập bọn họ linh hồn chỗ sâu trong. Mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có một kia không xác định. Chẳng lẽ đối phương thật sự như vậy có tự tin, có thể đối phó bọn họ bảy người. Phượng Lan Khuynh giơ tay lên, một phen toàn thân màu tím, lộ ra cường đại lực lượng trường kiếm xuất hiện ở tay nàng chung. Bảy người thấy thế cũng không hề do dự, nhanh chóng tế ra chính mình vũ khí, hướng về Phượng Lan Khuynh công kích mà đi. Bọn họ có 7 người, tu vi lại đều ở nàng phía trên, chẳng lẽ còn không đối phó được nàng một người. Phượng Lan Khuynh thân hình chớp động, trong tay mây tía kiếm ở giữa không trung quỷ dị vũ động, nên chiến mọi người công kích. Nếu là sử dụng Huyền Ngân Sương Đen, Những người này nhiều nhất chỉ là một cái đối mặt. Bất quá hiện tại nàng càng muốn vui sướng đầm địa chiến một hồi. Bất quá trước mắt công phu, hai bên liền đã giao thủ. Binh khí giao tiếp thanh âm không ngừng chuyển đến, cường hãn hơi thở ở khắp trong rừng cây không ngừng tràn ngập mở ra. Phượng Lan khinh tựa như một cái chiến thần giống nhau, khí thế rệ không thể đỡ, trong tay mây tia kiếm càng là lưu loát, không lưu tình chút nào. Trong ngay mắt, chung quanh bảy người, cũng chỉ dư lại ba người. Tuy rằng đối phương có 7 người, nhưng là trong đó tu vi tối cao cũng chỉ bất quá là đại thừa đỉnh kỳ. Đối thủ như vậy, Phượng Lan Khuynh tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt. Máng! Mây tiểu kiếm lại lần nữa đâm vào một người trái tim, tức khắc máu phun tung tóe mà ra. Người nọ không cam lỏng trừng lớn hai mắt, chậm rãi ngã xuống. Phượng Lan Khuynh không lưu tình chút nào rút ra mây tiểu kiếm, mau mà tàn nhận hướng về dư lại hai người tập kích mà đi. Người! Ngươi không phải phân thần sơ kỷ, ngươi nhất định che giấu tu vi. Câu ngươi buông tha chúng ta, chúng ta đem nhẫn chữ vật đều cho ngươi dư lại hai người, sớm bị Phượng Lan Khuynh cường hãn thế công cấp dọa phá gan. Sớm biết rằng nàng như thế lợi hại, nói cái gì bọn họ cũng không dám đánh nàng chủ ý chính là hiện tại hối hận, còn kịp sao? Giết các ngươi, ta giống nhau có thể được đến các ngươi nhẫn chữ vật. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng mở miệng nói, nàng trước nay đều không phải một cái thiện lương người, Người khác muốn đối nàng bất lợi, như vậy liền phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị. Chúng ta liều mạng với người. Nghe được Phượng Lan Quynh nói, hai người liền biết hôm nay là không có lựa chọn khác. Phượng Lan Quynh chào Phúng cười, dưới chân vừa động, thân hình như quỷ mị biến mất, đảo mắt liền xuất hiện ở cái tiêu công hướng chính mình nhân thân sau. Mây tiêu kiếm không lưu tình chút nào vung lên, ngáy mắt người nọ thân thể liền một phân thành hai, thần hồn câu diệt dư lại một người thấy đồng bạn nhanh như vậy liền mất đi tánh mạng, nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt càng là tràn ngập hoảng sợ, nắm lấy vũ khí tay cũng đang không ngừng run rẩy Thật là đáng sợ. Thật sự thật là đáng sợ. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng lạnh lùng một câu, trong tay mây tía kiếm vung lên, một đạo cường hãn màu tím kiếm quang, liền hướng về cuối cùng một người thổi quét mà đi. Thu hồi bảy cái nhẫn chữ vật, Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt quét trên mặt đất bảy cổ thi thể liếc mắt một cái. Cổ linh lánh hỏa phóng thích mà ra, dây lát gian trên mặt đất bảy cổ thi thể liền biến mất sạch sẽ. Phượng Lan khinh hảo tâm tình dơ lên một mặt cười nhạt, chậm rãi hướng về náo nhiệt đường phố đi đến. Nàng đi rồi không bao lâu, nghiêm thiên thần cùng mạc lãnh nạo liền lần lượt đi tới bọn họ vừa mới đánh nhau rừng cây nhỏ. Vốn dĩ bọn họ là không nghĩ tới, nhưng là suy xét luôn mãi, bọn họ vẫn là quyết định lại đây nhìn xem. Nhìn đến rừng cây nhỏ chung hỗn đột, hai người liếc nhau. Không nghĩ tới chiến đấu lại là như vậy mau liền kết thúc, xem ra tên kia nữ tử là giữ nhiều lành ít. Rốt cuộc lúc ấy bọn họ chính là nhìn đến, có vài danh tu sĩ đi theo nàng đi ra ngoài. Nàng một cái phân thần sơ kỳ liền tính lại lợi hại, lại như thế nào đối phó được vài người. Hơn nữa này mấy người tu vi, còn đều là so nàng cao. Đại ca, Mạc Hinh Nhi cũng đuổi lại đây. Nàng nhìn một chút bốn phía. Trên mặt tức chế không được dơ lên một mặt sán lạn tươi cười. Xem ra cái kia chán ghét nữ nhân đã chết, cái này không cần phải nàng lại ra tay. Thật là đại khoái nhân tâm A. Phượng Lan khinh trở lại khách điếm sau, liền tiến vào phục hy tháp lại lần nữa tiến hành luyện khí. Mãi cho đến luận võ đại tái bắt đầu kia một ngày, nàng mới từ phục hy tháp ra tới. Đi vào cử hành luận võ đại tái quảng trường, chỉ thấy 20 tòa thi đấu lôi đài sừng sững ở quảng trường Trung ương. Ở mỗi một tòa thi đấu lôi đài chung quanh, đều rậm rạp trên đầy. Phượng Lan khinh lấy ra dự thi hàng hiệu, đi vào quảng trường một bên một khối thật lớn tấm bia đá trước. Lúc này ở tấm bia đá trước cũng là trên đầy, mỗi người trên tay đều cầm dự thi hàng hiệu. Đưa vào linh lực tới tay thượng dự thi hàng hiệu, theo một đạo quang mang hiện lên, thật lớn tấm bia đá trận pháp màn hình thượng, liền lập tức xuất hiện mấy hảo đối chiến mấy hảo, cùng với đối chiến nơi lôi đài hảo. Phượng Lan Khuynh cũng đem linh lực đưa vào dự thi hàng hiệu, thực mau trận pháp màn hình thượng liền xuất hiện tên nàng. 4.563 hảo Phượng Lan Khuynh đối chiến 959 hảo tiền trịnh dương, 15 hảo tái đải. Phượng Lan Khuynh thu hồi dự thi hàng hiệu, hướng về 15 hảo lôi đải phương hướng đi đến. Mạc Hinh Nhi nhìn Phượng Lan Khuynh rời đi bóng dáng, một đôi trong con ngươi tràn đầy không dám tin tưởng. Nàng thế nhưng còn chưa có chết. Sao có thể? Phượng Lan Khuynh đi vào 15 hào lôi đài khi, trên lôi đài đang có hai người ở đối chiến. Hai người tu vi đều là phân thần hậu kỳ, một cái là phân thần kỳ thất cấp, một cái khác là phân thần kỳ bắt cấp, thực lực chênh lệch cũng không thập phần rõ ràng. Ở đối chiến hồi lâu lúc sau, dần dần hạ xuống hạ phong phân thần thất cấp tu sĩ, tế ra một trường cửu cấp kiếm phù út về phía đối thủ. Bắt cấp phân thần tu sĩ thấy thế, thân hình tránh mau tránh thoát đụ chú đồng thời, ngón tay bắn ra Một viên đạn châu đánh út về phía phân thần thất cấp tu sĩ. Vâng! Theo một tiếng nổ vang, thất cấp tu sĩ huyết nục mơ hổ ngã xuống trên mặt đất. Phụ trách cái này lôi đài tu sĩ lập tức lớn tiếng tuyên bố nói, 2492 hảo phương khánh thắng. Tiếp theo chàng 4563 hảo Phượng Lan Khuynh đối chiến 959 hảo tiền trịnh dương. Nghe được tên của mình, Phượng Lan Khuynh chậm dãi hướng về trên đài đi đến. Đi lên lôi đài. Chỉ thấy chính mình đối thủ đã ở nơi đó chờ chính mình. các bộ nhìn đến vượng lan khinh tu vi chỉ là đại thừa sơ kỳ, khinh thường cười, nếu là không nghĩ bị thương nói, liền trực tiếp đầu hàng hảo. Con người của ta luôn luôn đều thập phần thương hương tiếc ngọc. Chính mình một cái đại thừa hậu kỳ đối chiến một cái đại thừa sơ kỳ, chẳng phải là ba cái đầu ngón tay chảo ốc đồng, nắm chắc. Ta cũng không nghĩ phế sức lực, không bằng ngươi đầu hàng như thế nào. Phượng Lan Khuynh lười biếng mở miệng nói, nếu đối phương thái độ tốt một chút, nàng cũng tuyệt không sẽ xuất khẩu khiêu khích. kiêu ngạo, thật sự quá kiêu ngạo, thật không rõ nàng một cái đại thừa sơ kỳ nơi nào tới tự tin. Thật là không biết trời cao đất dày a. Dưới đài mọi người nghe được Phượng Lan Khuynh khiêu khích, sôi nổi nghị luận lên. Hảo, nếu ngươi tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Các bộ sắc mặt trầm xuống, trên người khí thế đột nhiên phong thích mà ra. Hắn dơ tay lên, thế ra một khối màu đỏ phương ấn, hướng về Phượng Lan Khuynh trực tiếp tạp qua đi. Màu đỏ phương ấn tản ra khí thế cường đại, chấn đến toàn bộ lôi đải cầm chế cũng hơi hơi rung động lên. Phượng Lan Khuynh biểu tình đạm nhiên, một tay vung lên, mười mấy trương thập cấp bủa chú nhanh chóng xoay tròn, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về màu đỏ phương ấn đón đi lên. Giữa không chung không ngừng chuyển đến rắc. Rắc. Tiếng vang. Mọi người tò mò ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy bùa chú đã hóa thành một mảnh kim sắc quang mang, đem màu đỏ phương ấn bao vây ở trong đó. Màu đỏ phương khắc ở kim quang trung không ngừng rãy rua, nhưng là tựa hồ càng rãy rua, bị trói buộc càng chặt. Mọi người trong mắt đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, vốn tưởng rằng là một hồi không hề chỉ hoan chiến đấu. Nhưng là không nghĩ tới, Phượng Lan khuynh ngược lại đem cắt bộ thế công cấp khống chế được. 18. Thiên Duyên Quốc Cắt bộ bởi vì cùng màu đỏ phương ấn tâm thần tương thông nguyên nhân, hiện tại màu đỏ phương ấn bị trói buộc, khiến cho sắc mặt của hắn cũng trở nên tái nhợt vài phần, mà hắn toàn thân linh lực càng là bởi vậy nhanh chóng sói mòn. Hắn nhìn Vượng Lan Khuynh, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn một cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ tê ra pháp khí, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị một cái đại thừa sơ kỳ tu sĩ cấp khống chế được? Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân phóng xuất ra cuồng bạo khí thế. Hướng về Phượng Lan Khuynh tập kích qua đi. Trận thi đấu này hắn nhất định phải thắng, hắn muốn giết nữ nhân này. Nhìn đến các bộ đầy mặt sát ý hướng về chính mình công kích lại đây, Phượng Lan Khuynh cũng không hề lưu tình. Tay lại lần nữa dương lên, một chương 12 cấp đỉnh cấp đùa chú đánh út về phía các bộ. 12 cấp đùa chú đủ để đem một cái độ kiếp kỳ tu sĩ đều cấp tạc thường, húng chi đối phương chỉ là một cái đại thừa kỳ tu sĩ. Các bộ thấy thế, muốn lui về phía sau. Chính là bùa chú cũng đã tới rồi hắn trước mặt, làm hắn căn bản không kịp né tránh. Và anh, theo bữa chú bị kích phát, trên lôi đài phát ra một tiếng ầm ẩm, ẩm vang lớn. Cùng bạo năng lượng khiến cho trên lôi đài cầm chế đều bị hoanh ẩm ầm vang lên, khắp lôi đài tại đây tiếng nổ mạnh trung biến thành màu vàng xám làm vây xem mọi người căn bản xem không rõ trên lôi đài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đương sở hữu hết thể trở về với yên tĩnh thời điểm. Mọi người mới thấy rõ ràng trên lôi đài tình huống. Một đám đều khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn ngập nồng đậm chấn động. Lúc này trên lôi đài đã không có cắt bộ thân ảnh, mà Phượng Lan Khuynh vẫn như cũ một bộ bạch y không dính bụi trần, ngay cả sợi tóc đều không có một kia hỗn độn. Thiên a, vừa mới đã xảy ra cái gì? Nàng thế ra đến tột cùng là cái gì cấp bậc đỗ chú? Thật sự quá chấn động tiên kia nữ tử khẳng định là cái luyện phù tông sư. Hoàn toàn chính là một hồi nghịch tập chiến A. Vậy xem mọi người một đám kinh ngạc cảm than nói. Đảo không phải nói không có so trận thi đấu này càng xuất sắc thi đấu, mà là trận thi đấu này kết thúc ngoài dự đoán mò, kết quả càng là hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Phụ trách cái này lôi đài tu sĩ, cũng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi lên lôi đài, tuyên bố nói, 4.563 hảo phượng lan khuyên thắng. Tiếp theo chàng 3.600 hảo. Nơi xa, Mạc Hinh Nhi nhìn này hết thảy trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Không nghĩ tới nữ nhân này trên người thế nhưng cất giấu như vậy nhiều đùa chú, chết không được nàng không có chết. Bất quá nàng tin tưởng, Phượng Lan Khuynh sẽ không vĩnh viễn đều như vậy may mắn đi xuống. Nàng nhất định sẽ nghĩ cách lộng chết nữ nhân này. Phượng Lan Khuynh ở diệt các bộ sau, lại lần lượt tham gia rất nhiều lần đối chiến. Đều là dễ như trở bàn tay chiến thắng đối thủ, cũng không có gặp được cái gì khiêu chiến. Ngay cả vết thương nhẹ cũng chưa từng chịu quá nửa phân. Nay cũng làm Phượng Lan Khuynh trở thành 15 hào trên lôi đài hát mã. Mỗi lần chỉ cần nàng vừa lên tràng, vây xem mọi người liền sẽ không tự giác đem ánh mắt đều chuyển tới nàng trên người. Bọn họ nhìn nàng trong mắt, tràn đầy đều là chờ mong. Chờ mong nàng biểu hiện, có thể cho bọn hắn mang đến lại một lần kinh hỉ. Đợi cho màn đêm buông xuống, một ngày thi đấu cũng tiếp cận kết thúc. Phượng Lan Khuynh lấy biểu hiện xuất sắc, thực nhẹ nhàng liền tiến vào trước 500 danh. Đến nỗi cuối cùng 100 danh, tắt phải chờ tới ngày mai đối chiến mới có thể sinh ra. Mạc Hinh Nhi nhìn Phượng Lan Khuynh rời đi bóng dáng, trên mặt tràn đầy nồng đậm không cam lòng. Nàng lần này cũng thuận lợi tiến vào trước 500 danh, nếu là đổi thành trước kia nàng nhất định là phi thường cao hứng. Bất quá biết Phượng Lan Khuynh cũng tiến vào 500 danh sau, nàng liền như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Bởi vì này đã nguyên vẹn chứng minh rồi Phượng Lan Khuynh thực lực, Phượng Lan Khuynh thực lực càng cường, cũng liền ý nghĩa nàng càng khó đối phó. Hinh Nhi Mạc lãnh nạo thanh âm từ phía sau chuyển đến. Mạc Hình Nhi thu hồi trên mặt không cam lòng, xả ra một mặt sán lạn tươi cười, quay đầu nhìn về phía mạc lãnh nạo, đại ca. Chúng ta hồi khách điếm đi. ngày thứ hai, Phượng Lan Khuynh sớm liền tới tới rồi luận võ đại tái quảng trường, chuẩn bị tham gia cuối cùng 100 danh trận chung kết. Lần này vẫn như cũ là 20 cái lôi đài, đồng thời tiến hành luận võ. Mỗi cái lôi đài cuối cùng dư lại 5 tên tuyển thủ, đem đạt được tiến vào Thiên duyên cốc tư cách. Phượng Lan Khuynh nơi lôi đài cùng ngày hôm qua giống nhau, vẫn như cũ vẫn là mười năm hảo. Bắt đầu trước mấy trận thi đấu, nàng đều là nhẹ nhàng liền đạt được thắng lợi. Bất quá theo thi đấu tiến hành, Tiến vào cuối cùng cuộc đua người dự thi, thực lực cũng là càng ngày càng cường. Thỉnh chỉ giáo. Một cái người mặc áo đen nam tử đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, nhìn nàng trong mắt tràn ngập lãnh lệ. Thỉnh. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhíu hạ mi. Mạnh trinh tay ruôi ra, một cây hỏa hồng sắc đại kỳ liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hỏa hồng sắc đại kỳ mang theo một đoàn cực nóng vô cùng hỏa hồng sắc quan mang, hướng về Phượng Lan Khuynh tập kích mà đi. Thực mau Phượng Lan Khuynh chung quanh liền xuất hiện vô số hỏa hồng sắc ngọn lửa, cực nóng ngọn lửa đem nàng bao quanh vây quanh ở trong đó. Phượng Lan Khuynh biểu tình như cũ đạm nhiên, cũng không có chút nào sợ hãi cùng Cẩn Trương. Trong tay mây tia kiếm vung lên, một đạo gió lốc giống nhau màu trắng hàn khí lốc xoáy, trực tiếp phá khai rồi chung quanh hỏa hồng sắc ngọn lửa, quanh hướng về phía Mạnh Trinh. Mạnh Trinh thấy thế, trong tay màu đỏ đại kỳ nhanh chóng vũ động, hỏa hồng sắc ngọn lửa cuồn cuộn mà ra. Cùng phượng lan khuynh màu trắng hàn khí lốc xoáy mảnh liệt va chạm ở cùng nhau. Bạch bạch bạch! Nổ vang thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Cực nóng hỏa hồng sắc ngọn lửa cùng màu trắng hàn khí lốc xoáy ở giữa không trung giằng co, ai cũng không làm gì được ai. Thời gian một phút một giây quá khứ, Mạnh Trinh cảm giác được chính mình chân Nguyên đang ở nhanh trong sói mòn. Nhìn về phía phượng lan khuynh, lại thấy nàng sắc mặt vẫn như cũ, không hề có nửa điểm chân Nguyên vô dụng bộ dáng trong lòng không khỏi cả kinh. Chính mình là độ kiếp trung kỳ, mà Phượng Lan Khuynh chẳng qua là đại thừa sơ kỳ, hai người tu vi kém như thế nhiều, nàng có thể ngăn cản trụ chính mình thế công, đã là thực không thể tưởng tượng sự tình. Chính là thế nhưng liền nàng chân Nguyên cũng muốn so với chính mình hùng hậu, này liền làm hắn có chút vô pháp tiếp nhận rồi. Hay là Phượng Lan Khuynh ẩn tàng rồi tu vi không thành? Vậy xem mọi người thấy như vậy một màn, cũng là toàn bộ trường lớn đôi mắt, Tuy nói Phượng Lan Khuynh hai ngày này biểu hiện đích xác xuất sắc, nhưng là gặp được cũng tất cả đều là một ít đại thừa kỳ trong vòng tu sĩ. Hiện giờ nàng thế nhưng có thể cùng độ kiếp trung kỳ tu sĩ chiến chẳng phân biệt trên giới, này thật sự quá lệnh người không thể tin. Rốt cuộc hai người chi gian cấp bậc, kém không phải một chút ta. Mạc Huynh Nhi ngơ ngẩn đứng ở nơi đó, nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Phượng Lan Khuynh sao có thể sẽ cùng mánh đại ca chiến thành ngang tay. Mánh đại ca chính là độ kiếp trung kỳ a. Lúc ấy ở Biết vượng Lan Khuynh phải đối chiến chính là người là Mạnh Trinh khi, nàng quả thực cao hứng hỏng rồi. Vội vàng đi tìm Mạnh Trinh, đem Vượng Lan Khuynh khi dễ chính mình sự nói với hắn một lần. Mạnh Trinh sau khi nghe xong, liền đáp ứng thế nàng hảo hảo giáo huấn một chút Vượng Lan Khuynh. Chính là không nghĩ tới hiện tại hai người lại chiến chẳng phân biệt trên dưới, cái này làm cho nàng như thế nào có thể tiếp thu. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, Nàng lại tiêu tan. Mạnh đại ca thực lực so Phượng Lan Khuynh cường ra đâu chỉ một chút, hắn khẳng định sẽ thắng. Hiện tại mạnh đại ca nhất định là ở thử Phượng Lan Khuynh thực lực. Đối. Nhất định là cái dạng này. Phượng Lan Khuynh không dùng được bao lâu liền sẽ bại hạ trận tới. Phượng Lan Khuynh cùng Mạnh Trinh chiến đấu, cũng khiến cho mặt khác lôi đài người xem chú mụ. Nàng kia thật là lợi hại a Hoa rửa ta không nhìn lầm đi. Đại thừa sơ kỳ thế nhưng có thể cùng độ kiếp trung kỳ chiến chẳng phân biệt trên giới, nay quả thực quá không thể tưởng tượng. Nàng kia không phải Phượng Lan Khuynh sao? Phượng Lan Khuynh là ai? Rất có danh sao? Chính là giết Nam Sương Thành lục ra thiếu chủ cái kia, nghe nói nàng ở Mạch Du Thành còn diệt một cả đội thị vệ, sợ tới mức Mạch Du Thành thành chủ vội vàng hủy bỏ đối nàng truy nã. Nguyên lai là nàng A. Theo thời gian quá khứ, Mạnh Trinh cảm giác được đan điển chung bởi vì linh lực không ngừng sói mòn nguyên nhân, từng đợt đau đớn không ngừng đánh út lại, làm hắn cả người đều cảm giác được mềm nũng. Mà Phượng Lan Khuynh thế công lại chưa giảm mảy may, hắn có thể xác định, nếu là chính mình không nghĩ biện pháp thay đổi hiện tại thế cục nói, không dùng được bao lâu hắn liền vô pháp ngăn cản trụ nàng thế công. Người che giấu tu vi. Mạnh Trinh nhìn Phượng Lan Khuynh khẳng định nói, nếu không phải nguyên nhân này, Nàng sao có thể đem hắn bức đến như vậy hoàn cảnh? Phượng Lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt, nhạt độ cung, ta nói không có, ngươi sẽ tin sao? Thế nào? Muốn hay không nhận thua? Tuy rằng nàng tu vi không bằng hắn, nhưng là nàng chân nguyên lại là hắn vô pháp so. Hơn nữa nàng sức chiến đấu, trận thi đấu này nàng thắng định rồi. Mạnh Trinh hừ lệnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Đồng thời trong tay hắn hỏa hồng sắc đại kỳ bỗng nhiên khí thế cuồng trướng. Hắn dùng sức vung lên, màu đỏ đại kỳ hướng về giữa không trung bay đi, chỉ là ngắn ngủn một tức chi gian, hỏa hồng sắc đại kỳ liền đoành một chút tạc vỡ ra tới. Đây là hắn át chủ bài, đến nay mới thôi có thể buộc hắn dùng ra này nhất chiêu người, đã ít ỏi không có mấy. Nhưng mà hôm nay, hắn lại bởi vì một cái đại thừa sơ kỳ nữ tử, mà bị bắt dùng ra này nhất chiêu. Kìa cường hắn vô cùng năng lượng, đón nhận Phượng Lan khinh hàn khí lốc xoáy. ầm ầm Ẩm. ẩm. Hai cổ cường đại thế công va chạm ở bên nhau, tạo thành khủng bố tạc nước tiếng động. Toàn bộ lôi đài cũng vì này rung động lên, mạnh mẽ năng lượng không ngừng thổi quét. Giang rắc, kia kiên cố vô cùng trận pháp cấm chế, lại là trong nháy mắt này vỡ vụn mở ra, ngay cả luận võ lôi đài cũng bởi vậy xuất hiện từng đạo vết rách. Tại đây cổ lực lượng cường đại hạ, Phượng Lan Khuynh cùng Mạnh Trinh đồng thời lùi lại mấy bước. Hồi lâu, trên đài mới lại lần nữa bình ổn xuống dưới. Phượng Lan Khuynh cùng Mạnh Trinh tương đối mà đứng, hai người đồng dạng rất là chật vật. Một vòi máu tươi chậm rãi từ Phượng Lan Khuynh khoe miệng tràn ra, nàng sắc mặt có một tia tái nhợt, nàng nhìn đối diện Mạnh Trinh, khoe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Ngươi thua." Thanh âm bình đạm mà lại tự tin. Mạnh Trinh cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt càng là không có một tia huyết sắc, hắn đột nhiên hé miệng vốc, phun ra một ngụm máu tươi sau Rốt cuộc rốt cuộc duy trì không được ngã xuống Không nghĩ tới hắn thế nhưng thua Bại bởi một cái tu vi không bằng chính mình nữ tử Chơi ạ Nàng thế nhưng thắng Thật sự quá không thể tưởng tượng Cái này Phượng Lan Khuynh quả nhiên thực lực bất phàm A Mặc hình nhi ngốc ngốc đứng Trên mặt khiếp sợ căn bản vô pháp che giấu Mạnh đại ca thế nhưng thua Bại bởi tu vi không bằng hắn Phượng Lan Khuynh Sao có thể Chính là sự thật đã bại ở nàng trước mặt cũng không phải do nàng không tin. 4.563 hảo Phượng Lan Khuynh thắng. Theo trọng tài tuyên bố, Phượng Lan Khuynh thành công tiến vào trước 100 danh. Phượng Lan Khuynh ăn vào đan dược sau, thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Nàng đi xuống đài, lĩnh tiến vào Thiên Duyên Cốc Ngọc Bài sau, liền trở về khách điếm. Còn có 2 ngày thời gian, nàng liền phải tiến vào Thiên Duyên Cốc, cho nên nàng cần thiết hảo hảo chuẩn bị một chút. 2 ngày thời gian thoảng qua, Phượng Lan Khuynh ở quy định thời gian nội, đi vào lần trước luận võ đại tái quảng trường cùng với dư 99 người hội hợp. Vừa mới đứng ở chính mình vị trí thượng, nàng liền cảm giác được, phía sau có một đạo trói mắt ánh mắt chính nhìn chầm chằm chính mình. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ánh mắt kia chủ nhân đúng là Mạc Hình Nhi, khoe miệng nàng gợi lên một mạn khinh thường, quay đầu tiếp tục nhìn về phía trước. Nàng cũng không rõ kia Mạc Hình Nhi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bất quá chỉ là một ít mâu thuẫn nhỏ thôi, nàng yêu cầu cực đoan đến loại trình độ này sao? Nhìn đến vượng lan khuyên kia khinh thường biểu tình, mặc hình nhi khí thiếu chút nữa đương trường dậm chân. Cái này đáng chết nữ nhân dựa vào cái gì đối chính mình khinh thường, các nàng giống nhau đều tiến vào một trăm danh, nàng cho rằng nàng có gì đặc biệt hơn người. Chúc mừng đại gia đạt được tiến vào thiên duyên cốc cơ hội. Xuất phát! Diệp Liêu Thành thành chủ Diệp Hữu Hà đang nói một phen những việc cần chú ý sau, trực tiếp bàn tay vung lên, làm mọi người xuất phát đi trước Thiên Duyên Cốc. Một trăm người ở phó thành chủ Bạch Hạc này dẫn dắt hạ, ngồi trên phi thuyền hướng về Thiên Duyên Cốc phương hướng phi hành mà đi. Ngươi hảo, ta là Quân Viện Nhi. Quân Viện Nhi ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống xuống dưới, mỉm cười nhìn nàng. Ta là Phượng Lan Khuynh, ngươi hảo. Phượng Lan Khuynh cũng cười đáp lại nói. Quân viện nhi trên người tản ra một loại nhu hòa hơi thở, loại này hơi thở sẽ làm người bất chi bất giác đối nàng sinh ra hào cảm. Ta biết ngươi, ngươi cùng Mạnh Trinh kia trận thi đấu thật sự quá xuất sắc. Mạng muội hỏi một câu, ngươi thật sự chỉ là đại thừa sơ kỳ sao. Quân viện nhi cười ha hả nhìn Phượng Lan Quynh, một đôi tinh lượng con người đánh giá nàng. Ấn! Phượng Lan Quynh cười gật gật đầu. Hoa! Vậy ngươi thật sự thật là lợi hại a? Quân viện Nhi vẻ mặt sùng bái nói. Nàng tuy rằng cùng Phượng Lan Khuynh không thân, nhưng là nàng tin tưởng Phượng Lan Khuynh cũng không cần phải lừa nàng. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc, ngươi không cần nói như vậy, ta cũng chỉ là may mắn mà thôi. May mắn cũng là một loại thực lực thể hiện. Phượng Lan Khuynh ngươi có hay không nghe nói qua thiên duyên trong cốc có sinh mệnh chi tuyển sự? Quân viện Nhi hỏi. Nàng sở dĩ tới tham gia lần này thiên duyên cốc tham dò, kỳ thật chính là hướng về phía sinh mệnh chi tuyển tới. Nghe nói qua một ít, bất quá đến nay mới thôi cũng không có người tiến vào hôm khác Duyên Quốc, cũng không biết có phải hay không thật sự. Phượng Lan Khuynh cười nói, tin đồn vô căn cứ, sự tất có nhân. Liên tính thật sự không có sinh mệnh tri tuyển, bên trong bảo đối khẳng định cũng không phải ít. Quân viện Nhi vẻ mặt hưng phấn, trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Hai người cho chuyện thiên, trong bất chi bất giác phi thuyền đã tới thiên Duyên Quốc. Mọi người từ phi thuyền Trung ra tới. Đi theo bạch hạc này tiếp tục về phía trước đi rồi một đoạn đường sau, một tòa thật lớn hẻm núi xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bạch hạc này nhìn một chút hẻm núi nhập khẩu, mở miệng nói, đại gia tại chỗ chờ, còn có nửa canh giờ, thiên duyên quốc mới có thể mở ra. Là, mọi người nghe vậy sôi nổi gật đầu, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nói chuyện phiếm tại chỗ chờ. Ước chừng nửa canh giờ tả hữu, hẻm núi trung gian đột ngột xuất hiện một tầng nhàn nhạt sóng gợn. Tầng này sóng gợn tựa như trong suốt giống nhau, cũng không thập phần rõ ràng. Theo thời gian quá khứ, sóng gợn dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng, hình thành một cái hình tròn sóng gợn nhập khẩu. Thiên Duyên Cốc đã khai, mọi người đi theo ta tiến vào Thiên Duyên Cốc. Bạch Hạc này nói, chậm rãi hướng về hẻm núi nhập khẩu đi đến. Tiến vào Thiên Duyên Cốc, ở mọi người mới phát hiện, nguyên lai Thiên Duyên Cốc chỉ là một cái kết giới mà thôi. Lúc này ở bọn họ trước mặt có vô số điều con đường, mỗi một cái lộ đều là giống nhau, trên đường mọc đầy các màu hoa cỏ. Nhiều như vậy lộ. Chúng ta phải đi nào một cái A. Không biết này đó lộ có phải hay không thông hướng cùng cái địa phương. Mặc kệ nó. tùy tiện đi một cái tính. Mọi người mồm 5 miệng mới nói. Bạch hạc này đối với thiên duyên trong quốc mặt tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Dùng thần thức tra xét một phen không có kết quả sau mở miệng nói. Chúng ta liền từng người tuyển một cái lộ đi. Nhiều như vậy lộ, phòng trừng cũng có trên dưới 100 điều nhiều. Mọi người nghe vậy, cũng sôi nổi tán đồng. Có người thậm chí đã gấp không chờ nổi lựa chọn trong đó một cái lộ, đi tới. Nhưng mà mỗi một cái lộ chỉ cần có người đi lên đi, nó liền sẽ tản mát ra một đạo màu xanh lá quan mang. Tiếp theo liền sẽ liền người dẫn đường, toàn bộ biến mất ở mọi người trước mặt. Mọi người thấy thế, trên mặt đều có một tia kinh dị. Bất quá phản ứng lại đây sau, bọn họ cũng sôi nổi lựa chọn một cái đường đi đi lên. Mạc Hinh Nhi hoán độc nhìn Phượng Lan Khuynh, vốn định ở Thiên Duyên Cốc lại tìm cơ hội diệt nàng. Nhưng là hiện tại loại tình huống này hiển nhiên là không có khả năng, liền tính nàng lựa chọn cùng Phượng Lan Khuynh đi một cái lộ, bằng nàng một người thực lực cũng là không đối phó được Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh tự nhiên cảm giác được Mạc Hinh Nhi ánh mắt, nàng nhàn nhạt liếc Mạc Hinh Nhi liếc mắt một cái, trong mắt có cảnh cáo. Chớ chọc ta. Mạc Hinh Nhi nhìn đến Phượng Lan Khuynh cảnh cáo ánh mắt, hàm răng cắn khinh khách rung động. Ta nhất định sẽ giết người. Phượng Lan Khuynh lạnh lùng cười, xoay người hướng về trong đó một cái đường đi đi. Kia Phượng Lan Khuynh không đơn giản, về sau không chuẩn đi treo chọc nàng biết không. Mạc Lánh nạo nhàn nhạt mở miệng nói. Đối với muội muội cùng Phượng Lan Khuynh chi gian đơn đoán, hắn cũng biết. Bất quá ở hắn xem ra này chỉ là một ít việc nhỏ. Thật sự không cần phải đến không chết không ngừng trình độ. Đã biết. Mặc Huynh Nhi có chút không cam lòng gật gật đầu. Chuyện này mặc kệ ai nói cũng chưa dùng, nàng nhất định sẽ không bỏ qua Phượng Lan Huynh. Phượng Lan Huynh đi lên trong đó một cái lộ sau, lập tức bị một đạo lục quang sở vây quanh. Tiếp theo nàng liền cảm giác được thân thể một nhẹ. Chờ đến lại mở mắt ra khi, trước mặt đã là một mảnh mở mang bắt ngát sa mạc. Nàng phóng xuất ra thần thức cha xét một phen. Phát hiện đập vào mắt chỗ, trừ bỏ sa mạc vẫn là sa mạc. Phượng Lan khuynh về phía trước đi đến, đột nhiên nàng cảm giác một loại hoàn chỉnh tu luyện quy tắc cùng thổ hệ pháp thuật, khoe miệng dơ lên một mặt kinh hỉ tươi cười. Nàng nhắm hai mắt, vừa đi vừa cảm thụ được chung quanh hết thảy Nàng cứ như vậy đi tới, cũng không biết đi rồi nhiều ít thiên, mỗi một lần cảm giác được chính mình ngộ đạo đến quy tắc sau, nàng liền tại chỗ ngồi xuống bắt đầu tiến hành tu luyện cùng luyện tập pháp thuật. Phượng Lan Khuynh lại lần nữa từ tu luyện chung rời khỏi, mới vừa đi hai bước, trước mặt tình cảnh đột nhiên nhoáng lên. Như hải thị thận lâu giống nhau, sa mạc tức khắc biến thành một mảnh xanh un tươi tốt rừng rậm. 19. Lĩnh ngộ ngũ hành Phượng Lan Khuynh đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện chính mình chung quanh tất cả đều là rậm rạp rừng cây. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện trong rừng rậm có tân quy tắc cùng một hệ pháp thuật. Nói như thế tới... Chờ đến chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ trong rừng rậm quy tắc cùng một hệ pháp thuật sau, rất có khả năng sẽ xuất hiện, trừ bỏ thổ cùng một bên ngoài mặt khác ngũ hành quy tắc cùng pháp thuật. Nghĩ đến đây, Phượng Lan Khuynh nhắm lại hai chóng mắt, bắt đầu tiến vào tu luyện bên trong. Ngộ đạo khởi chung quanh quy tắc cùng một hệ pháp thuật. Theo thời gian chậm rãi sói mòn Phượng Lan Khuynh đối trong rừng rậm quy tắc cùng một hệ pháp thuật, cũng là càng ngày càng hiểu biết. Lại trải qua ba ngày thời gian. Phượng Lan Khuynh đã hoàn toàn ngộ đạo trong rừng rậm quy tắc cùng một hệ pháp thuật. Nàng vui sướng mở hai mắt, lại lần nữa về phía trước phương đi đến. Như nhau bắt đầu như vậy, nàng trước mặt cảnh sắc lại một lần đã xảy ra biến hóa, biến thành một mảnh vô tận đại dương mê ngông. Mặt biển thượng sóng gió mê ngông, kia trăm thước cao sóng lớn liền dít đào, quay cùng, mang theo cơ hồ muốn xé rách không gian thật lớn lực lượng, hướng về Phượng Lan Khuynh phương hướng đánh nút lại. Phượng Lan Khuynh trong mắt không hề có nửa điểm sợ hãi. Nàng tế ra chính mình luyện chế thuyền nhỏ, hướng về sóng lớn trực tiếp đón đi lên. Sóng lớn mang theo cường hãn lực lượng, nháy mắt liền đem Phượng Lan Khuynh thổi quét trong đó. Sóng lớn trung ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng chụp đánh ở Phượng Lan Khuynh trên người. Tuy rằng thân thể của nàng sớm đã qua huyết trì cải tạo, nhưng là vẫn như cũ truyền đến từng trận xé rách đau nhức. Phượng Lan Khuynh cắn răng thống khổ chịu đựng, cảm thụ được thiên nhiên vô cùng lực lượng cùng với Hải Dương Trung kia ẩn chứa quy tắc cùng thủy hệ pháp thuật. Cũng không biết đi qua bao lâu, chờ đến Vượng Lan Khuynh rốt cuộc hoàn toàn ngộ đạo Hải Dương Trung Quy Tắc cùng thủy hệ pháp thuật sau, nàng lại lần nữa từ tu luyện trung rời khỏi, cùng lúc đó nàng trước mặt cảnh sắc đã lại một lần phát sinh thay đổi. Đây là một tòa đỏ như máu núi non, núi non bên trong nơi nơi đều là lóa mắt màu đỏ ngọn lửa. Tuy rằng Vượng Lan Khuynh còn không có chính thức tiến vào núi non, nhưng là đã cảm giác được cái loại này khủng bố cực nóng cảm. Phượng Lan Khuynh tự tin dơ lên mi, tinh trong mắt lóe kiên định quan mang, không hề sợ hai hướng về núi non bên trong đi đến. Càng là hướng núi non trung đi, loại này cực nóng càng là mánh liệt. Xét kéo, một tiếng áo lửa nước toạc thanh âm truyền đến. Phượng Lan Khuynh cảm giác được thân thể thượng truyền đến một trận nước đau, nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy quần áo của mình đã bị núi non trung xoắn tới ngọn lửa hóa thành hư vô. Cái này làm cho nàng không cầm nhớ tới, lúc trước chính mình bị đẩy vào thiên hỏa chi hải khi tình cảnh. Đồng thời cũng làm nàng nhớ tới cái kia đem chính mình đẩy vào thiên hỏa chi trong biển người. Phượng Lan Khuynh trong mắt nổi lên một mặt lạnh leo hận ý hiên viên lang hàn người chờ. Bản tôn thực mau liền sẽ trở về. Từng đạo khủng đố ngọn lửa, tập cuốn mà đến, đem Phượng Lan Khuynh cả người vây quanh ở trong đó. Từng đợt khó có thể miêu tả, sẽ rách đau đớn chuyển khắp Phượng Lan Khuynh toàn thân. Nàng nỗ lực ổn định tâm thần kiên trì, cảm thụ được trong ngọn lửa cái loại này hoàn chỉnh quy tắc cùng hỏa hệ pháp thuật. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, liền ở phượng lan khuynh thống khổ vạn phần lá lúc, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình đan điền chung kia yên lặng đã lâu phượng hoàng máu, giống như thức tỉnh rồi giống nhau, kim sắc chất lỏng nhanh trong hướng về nàng trong thân thể sở hữu kinh mạch chảy tới. Theo phượng hoàng máu ở trong kinh mạch lưu động, phượng lan khuynh thân thể thượng bị ngọn lửa thiêu cháy đen làn da. Nháy mắt bóc ra chậm rãi mọc ra tân ra thịt. Kia ra thịt trắng nón mà lại tinh tế, so với phía trước càng là khẩn trí. Cùng lúc đó, một con thật lớn vượng Hoàng ở Phượng Lan Khuynh đỉnh đầu chậm rãi hình thành, kim hồng tương giao cực hạn sắc thái khiến cho nó thoạt nhìn vô cùng tôn quý. Mà Phượng Lan Khuynh cũng giống như một con niết bàn Phượng Hoàng giống nhau, ở trong ngọn lửa diệt vong, lại ở trong ngọn lửa trọng sinh. Hưng hực ngọn lửa khiến nàng linh hồn càng thêm cương đại cũng khiến nàng thân thể càng thêm kiên cường dẻo dai. Ở ngộ đạo núi lửa chung quy tắc cùng hỏa hệ pháp thuật sau. Phượng Lan Khuynh trước mặt liền xuất hiện một tòa thật lớn bảo tàng, liếc mắt một cái nhìn lại, nơi này có nhân loại khác cầu hết thảy tài phú. Đối với này đó tài phú Phượng Lan Khuynh cũng không có chút nào tâm động, nàng chậm rãi về phía trước đi tới, cảm thụ được tài phú mang đến quy tắc cùng kim hệ pháp thuật. Đương Phượng Lan Khuynh hoàn toàn lĩnh ngộ kim hệ quy tắc cùng pháp thuật sau. kim Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành quy tắc cùng pháp thuật nàng cũng đã hoàn toàn nắm giữ. Đúng lúc này, nàng trước mặt tình cảnh lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Dương mắt nhìn lại, lại phát hiện chính mình vẫn cứ đứng ở tiến vào khi, cái kia mọc đầy các màu hoa cỏ trên đường. Phượng Lan Khuynh Dương môi cười, dọc theo trước mặt con đường hướng về phía trước đi đến. Xem ra nàng mấy ngày nay chung sở hữu trải qua, đều chẳng qua là ảo cảnh mà thôi. Bất quá cho dù chỉ là ảo cảnh Nàng lại cũng được đến thu hoạch rất nhiều. Theo Phượng Lan Khuynh về phía trước mặt đi đến, nàng phát hiện vừa mới bắt đầu vẫn là một cái không phải thực rộng lớn cỏ xanh lộ, nhưng là càng đi lộ liền càng khoan, vô cùng vô tận, căn bản nhìn không tới cuối. Phượng Lan Khuynh nhanh hơn dưới chân tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới. Cái này thiên duyên cốc chỉ mở ra một tháng thời gian, nàng cũng không biết chính mình phía trước ở lĩnh ngộ ngũ hành pháp thuật khi, dùng đi nhiều ít thời gian cho nên nàng cần thiết nắm chặt thời gian, nhìn xem con đường này cuối rốt cuộc có cái gì. A, đột nhiên hét thảm một tiếng từ phía trước truyền tới. Phượng Lan Khuynh lập tức phóng xuất ra thần thức, hướng về phát ra âm thanh địa phương tìm kiếm. Lại thấy được một người đại thừa hậu kỳ tu sĩ bị trung quanh không gian xé rách rộng nát. Thấy như vậy một màn, Phượng Lan Khuynh cũng hoảng sợ. Xem ra nơi đó hẳn là có không gian loạn lưu tồn tại. Ở Phượng Vũ Đại Lục Hy. Nàng cũng từng gặp được quá không gian loạn lưu, loại này không gian loạn lưu dùng mắt thường căn bản vô pháp thấy Chỉ có hơi có vô ý, liền sẽ bị nảy cuốn vào trong đó, nháy mắt bị sẽ dập nát. Phượng Lan Khuynh thật cẩn thận hướng về phía trước đi đến, đồng thời trong tay không ngừng tế ra cấp thấp đùa chú, thử thăm dò phía trước có thể hay không gian loạn lưu tồn tại. Phượng Lan Khuynh ta rốt cuộc tìm được ngươi, cái này xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phượng Lan Khuynh vừa mới đi ra một khoảng cách. Phía sau liền truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm Phượng Lan Khuynh dừng lại bước chân Quay đầu nhìn lại Chỉ thấy phía sau người đúng là Mạc Hinh Nhi Ở nàng bên cạnh còn có tam nam một nữ Bọn họ tu vi đều ở độ kiếp kỳ Lúc đầu cùng độ kiếp trung kỳ không đợi Đương nhiên có thể đi vào thiên duyên cốc Người lại có cái nào sẽ là nhược Người tìm ta có việc sao Phượng Lan Khuynh khỏe miệng cong lên một kia Như có như không độ cung Nếu đối phương muốn tìm chết kia nàng liền hảo tâm một ít thành toàn bọn họ đi. Mạc Hinh Nhi hử lạnh một tiếng, đương nhiên là tới giết ngươi. Nàng tiến vào con đường kia sau, liền gặp tiền dương bọn họ bốn người. Bọn họ nghe nói nàng là mạc ra người sau, liền mời nàng cùng nhau cùng đường. Với lúc nàng cũng muốn tìm người cùng nhau đối phó Phượng Lan Khinh, liền vui vẻ đồng ý bọn họ mời. Muốn giết ta người rất nhiều, bất quá bọn họ hiện tại đều đã chết. Phượng Lan Khinh nhàn nhạt mở miệng nói. Kêu tiếng nói mang theo một tia lười biếng cùng lạnh leo. Ha ha ha mạc hình nhi đoàn người nghe vậy, toàn bộ phá lên cười. Sợ chết ngươi liền nói một tiếng, không cần dùng loại này hù dọa tiểu hài tử kỹ xảo, không cảm thấy quá ngây thơ sao. Tuy rằng không thể không thừa nhận ngươi có thể đi vào thiên duyên cốc đích sắc có chút bản lĩnh, nhưng là ở chúng ta trong mắt, ngươi loại này tu vi căn bản là cùng con kiến không khác nhau. Nếu ngươi hiện tại xin tha, chúng ta có lẽ còn có thể buông tha ngươi. Mặc hình nhi đoàn người, ngươi một lời ta một ngữ nói, bọn họ trên mặt đối phượng Lan Khuynh khinh thường biểu tình căn bản không thêm che giấu. Nói cái gì vô nghĩa, ta không phải ở chỗ này chờ các ngươi sao. Phượng Lan Khuynh khỏe môi treo lên như có như không phúng cười, dường như ở trào phúng bọn họ giống nhau. Là chính ngươi muốn tìm chết. Thiên Dương cười lạnh một tiếng, liền phải hướng về phượng Lan Khuynh phóng đi. Bên cạnh hắn gì bân vội vàng dỗi tay kéo lại hắn, nhắc nhở nói. Tiểu tâm có trá. Có thể có cái gì trá. Nàng bất quá chính là một cái đại thừa sơ kỳ thôi. Ta một cái ngón tay liền có thể bóp chết nàng. Tiền dương nói liền tránh thoát khai gì bần tay. Bước nhanh hướng về phía trước đi đến. A, Mới vừa đi hai bước. Tiền dương liền phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Tự nhiên hắn là độ kiếp trung kỳ. Vẫn như cũ không thắng nổi không gian loạn lưu huy lực. Nhìn nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ tiền dương. Dì bân mấy người đều kinh hãi đảo chịu một ngụm khí lệnh. Là ngươi dở trò quỷ có phải hay không? Mặc huynh nhi chỉ vào Phượng Lan Khuynh lớn tiếng chất vấn nói. Nàng gặp qua Phượng Lan Khuynh sử dụng quá trận pháp, nhất định là nàng tại đây chung quanh bố trí trận pháp. Ngươi hảo đề tiện. Viên lâm căm tức nhìn Phượng Lan Khuynh. Ta giết ngươi. Tề bỗng nhiên giận dữ hết. Dì bân không nói gì, nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt tràn ngập suy nghĩ sâu xa. Phượng Lan Khuynh chào phung cười, ta nhưng không kia bản lĩnh. Nếu là các ngươi bất qua tới, ta liền đi rồi. Nàng nhưng không có nhiều như vậy thời gian lưu lại nơi này theo chân bọn họ háo. Hơn nữa bọn họ nhìn đến tiền dương kết cục sau, hẳn là cũng sẽ không ngốc đến lại nhằm phía nàng. Hơn nữa nàng không có khả năng ở chỗ này chờ bọn họ thông qua không gian loạn lưu đối phó chính mình. Phượng Lan Khuynh ngươi đứng lại đó cho ta. Thấy Phượng Lan Khuynh phải đi, Mạc Hinh Nhi phẫn nộ quát. Ngủ nốc! Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt liếc Mạc Hình Nhi liếc mắt một cái, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Nàng cũng sẽ không hảo tâm nhắc nhở bọn họ nơi này có không gian loạn lưu, đến nỗi có thể hay không quá rảnh rỗi gian loạn lưu liền xem bọn họ bản lĩnh. Mạc Hinh Nhi muốn đuổi theo đi, chính là nghĩ đến vừa mới tiền dương kết cục sau, vẫn là dường bước. Phượng Lan Khuynh cẩn thận về phía trước đi tới, thẳng đến phát hiện không còn có không gian loạn lưu, nàng mới nhanh hơn bước chân. Không đi bao lâu, liền nghe được phía trước chuyển đến một trận tiếng đánh nhau. Phượng Lan khuynh tuy rằng không nghĩ đi để ý tới, nhưng là bất đắc dĩ con đường này chỉ có một phương hướng. Liền tính nàng muốn tránh đi, cũng không có cách nào. Một đường hướng về phía trước đi đến, chỉ thấy một đám người đang ở bị một đám cự thạch thú công kích, cự thạch thú rầm rạp, mỗi một con cấp bậc đều đã đạt tới thập cấp trở lên. Hơn nữa chúng nó thân thể cùng cục đá giống nhau cứng rắn vô cùng, căn bản không thể nào công kích. Ở cự thạch thú vòng vây chung bốn nam một nữ đang ở cùng cự thạch thú chống lại. Bọn họ Tu Vi cũng đều không yếu, thấp nhất cũng muốn đại thừa hậu kỳ Tu Vi. Cự thạch thú chú ý tới Phượng Lan Khuynh đã đến, trong đó ba con cự thạch thú nhanh chóng hướng về nàng vây công lại đây. Phượng Lan Khuynh vung tay lên, một phen lộ ra thấu xương hàn ý màu trắng cùng tiễn liền xuất hiện ở tay nàng Trung. Đây là thủy hệ pháp thuật trung băng vực cùng là dùng thủy nguyên tố ngưng tụ ra tới. Đây cũng là nàng lĩnh ngộ ngũ hành pháp thuật lúc sau, lần đầu tiên sử dụng, không biết uy lực như thế nào. Theo màu trắng cung tiện bắn ra, ở trong không khí hình thành từng đạo băng hàn mũi tên mang. Mũi tên mang dây lát chi gian ở không trung hình thành một trương thật lớn hàn băng vóng. Ba con công hướng vượng lan khuynh cự thạch thú, căn bản không kịp phản ứng, đã bị bao phủ tại đây trương thật lớn hàn băng vóng chung, căn bản vô pháp núp ních. Chỉ là trong chốc lát thời gian đã bị đông lạnh thành màu trắng khát băng. đang ở cùng cự thạch thú chiến đấu mấy người thấy như vậy một màn đều kinh ngạc há to miệng. đó là màu trắng cung tiễn thật là lợi hại, không biết là cái gì cấp bậc pháp khí. cự thạch thú cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chỉ là trong chớp mắt công phu chính mình ba gã đồng bạn liền biến thành bộ dáng kia. phượng lan khinh khỏe miệng dơ lên một mặt vừa lòng độ cung, tan đi màu trắng hàn băng cung tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cự thạch thú cùng mọi người thấy thế, đều hồi qua thần, chiến đấu cũng lại lần nữa kịch liệt triển thai. Lần này là năm đầu cự thạch thú hướng về Phượng Lan Khuynh công kích qua đi, Phượng Lan Khuynh không có lại dùng màu trắng hàn băng cung, mà là dùng hỏa hệ pháp thuật bạo viêm thuật. Bạo viêm thuật là một loại cường thế công kích thuật. Phượng Lan Khuynh đôi tay ở giữa không chung xẹt qua một cái huyền diệu độ cung, tiếp theo năm cái ẩn chứa khủng bố độ ấm thật lớn hỏa cầu liền nháy mắt xuất hiện. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế Trực tiếp công hướng về phía kia Năm đầu cự thạch thú Phanh phanh phanh Hỏa cầu công hướng cự thạch thú Cứng rắn vô cùng cự thạch thú ở hỏa cầu công kích hạ Ngay cả phản kháng lực lượng đều không có Liền nháy mắt biến thành cho tàn Nàng là ai a Hảo biến thái sức chiến đấu Nàng là Phượng Lan huynh Là lần này tiến vào thiên duyên trong quốc Tu Vi thấp nhất cái kia Ta có thể khẳng định nàng nhất định che giấu Tu Vi Bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy cường. Mọi người biên đối chiến cự thạch thú biên thảo luận. Bởi vì vừa mới bị Phượng Lan Khuynh diệt đi cơ hồ một nửa cự thạch thú, cho nên bọn họ hiện tại đối phó lên cũng so vừa mới nhẹ nhàng rất nhiều. Phượng Lan Khuynh ở diệt 5 con cự thạch thú sau, liền không còn có cự thạch thú dám lên trước chắn nàng lộ. Nàng nhàn nhạt cười tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ngươi đừng đi a Phượng Lan Khuynh ngươi giúp chúng ta một chút đi. Thấy Phượng Lan Khuynh phải đi, đang ở trong chiến đấu mấy người hô. Phượng Lan Khuynh suy xét một chút, nâng bước hướng về mọi người đi đến. Tuy rằng nàng không thích trợ giúp người, nhưng là ở chỗ này thêm một cái bằng hữu tổng so thêm một cái địch nhân muốn hảo. Cự thạch thú nhìn đến Phượng Lan Khuynh hướng về chúng nó bên này đi tới, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Thú tương tự khởi nhân loại đối nguy hiểm cảm giác càng thêm nhạy bén, trải qua vừa mới hai lần. Chúng nó đã đem Phượng Lan Khuynh về vì không thể trêu chọc một loại. Chúng cự thạch thú lẫn nhau liếc nhau, nhanh chóng hướng về phía sau lui lại mà đi. Cảm ơn ngươi. Lần này đều mệnh ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn không biết muốn chiến tới khi nào. Phượng Lan Khuynh ngươi thật sự chỉ là đại thừa sơ kỳ sao. Mọi người mồm năm miệng 10 đại nói. Tuy rằng Phượng Lan Khuynh cũng không có ra tay, nhưng là bọn họ cũng biết cự thạch thú rút đi nguyên nhân. Các ngươi không cần khách khí, ta cũng không giúp được gì, ta trước cáo tử. Phượng Lan Khuynh nói xong, liền muốn tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nếu gặp, chúng ta cùng nhau đi thôi. Trương Tịnh mở miệng mời nói. Đúng vậy. Chúng ta cùng nhau đi thôi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Không được. Ta một người độc lập quán. Tuy rằng những người này còn tính hiền lành, nhưng là nàng lại không nghĩ theo chân bọn họ cùng đường. Vậy được rồi. tài kiến. Nếu Phượng Lan Khuynh đều nói như vậy, mọi người cũng không hảo miễn cưỡng. Tài kiến. Phượng Lan Khuynh hơi hơi mỉm cười, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Dọc theo đường đi nàng gặp rất nhiều người, bọn họ phần lớn đều là top 5 top 3. Nàng cũng không có theo chân bọn họ từng có nhiều giao thoa, chỉ là một người đi tới con đường của mình. Từ gặp được người bắt đầu, Phượng Lan Khuynh liền phát hiện tiến vào khi trên dưới 100 con đường, hiện tại toàn bộ hội tụ thành một cái lộ. Mà con đường này liếc mắt một cái vọng không đến đầu, ai cũng không biết con đường này cuối đến tuột cùng có cái gì. Cùng Phượng Lan Khuynh ôm tương đồng ý tưởng người tất nhiên là không ít, bọn họ đều là nhanh chóng hướng về cuối đường chạy đến. Tuy rằng dọc theo đường đi nguy hiểm thật mạnh, nhưng là nếu vào được, bọn họ tự nhiên đã làm tốt đối mặt nguy hiểm tính toán. Mặc lãnh nạo cùng nghiêm thiên thần là trước hết tới cuối đường, làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là cuối đường thế nhưng chỉ là một cái sâu không thấy đáy sơn động. Hai người liếc nhau, đồng thời hướng về Sơn Động đi đến. Vừa mới bước vào Sơn Động, bọn họ đã bị một đạo bạch sắc quang mang cuốn vào trong đó. Chờ đến lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, bọn họ trước mặt thế nhưng xuất hiện một cái đại điện. Đại điện Trung Co vô số làm người tha thiết ước mơ bảo vật. Hai người ánh mắt đều là sáng ngời, duỗi tay liền hướng về chính mình ái mộ bảo vật cầm đi. Liên ở bắt được bảo vật trong ngay mắt, bọn họ đột nhiên cảm giác được thân thể một nhẹ. Tiếp theo liền phát hiện chính mình bị giam cầm ở một cái thật lớn màu đen bọt khí chung. Đây là có chuyện gì? Chúng ta đây là ở nơi nào? Hai người kinh ngạc nhìn đối phương, đều tưởng ở đối phương nơi đó được đến đáp án Nhưng mà bọn họ từ đối phương mở mịn biểu tình chung, có thể thấy được đối phương cùng chính mình giống nhau, căn bản cái gì cũng không biết. Liên ở bọn họ mê mang là lúc, bên ngoài lại có người vào được. Tuy rằng bọn họ vô pháp đi ra ngoài, Nhưng là bên ngoài đại điện Trung phát sinh hết thảy, bọn họ lại có thể xem rành mạch. Chỉ thấy mấy người kia vừa tiến vào đại điện liền cùng chính mình giống nhau, hướng về phía chính mình thích bảo vật mà đi. Tiếp theo liền ở mấy người kia bắt được bảo vật ngay mắt, cũng giống như bọn họ, bị giam cầm ở cái này màu đen bọt khí chung. Liên tiếp không ngừng tình cảnh ở trong sơn động không ngừng phát sinh. Mọi người cũng dần dần minh mạch, chính mình sở dĩ bị giam cầm ở chỗ này. Tất cả đều là bởi vì chính mình cầm những cái đó bảo vật nguyên nhân. Mà làm mọi người nhất sợ hãi không phải bọn họ bị giam cầm ở cái này màu đen bọt khí chung, mà là cái này màu đen bọt khí thế nhưng sẽ hấp thu bọn họ trên người chân nguyên. Bọn họ trên người chân nguyên một khi bị hút quang, cũng liền ý nghĩa bọn họ sẽ tử vong. Phượng Lan Khuynh đi vào sơn đậu trước, đánh giá một phen sau, cũng đi vào sơn đậu. Theo một đạo bạch quang, Nàng trước mặt xuất hiện một tòa chất đầy bảo vật đại điện. Nơi này cùng nàng ở ngũ hành chung nhìn thấy cái kia bảo tàng thực tương tự. Phượng Lan Khuynh khắp nơi đánh giá một phen, thấy được cách đó không xa trên bàn, bãi một viên màu thủy lam hạt châu. Nàng chậm rãi đi vào màu thủy lam hạt châu trước mặt, tay chậm dại hướng về màu thủy lam hạt châu rồi đi. 20. Thu Linh Thủy Trận Màu đen bọt khí chung mọi người nhìn đến Phượng Lan Khuynh vương tay, trong lòng lại là một trận thất vọng. Xem ra mặc kệ là ai, đều là vô pháp ngăn cản trụ này đó bảo vật dụ hoặc. Phượng Lan khuynh bàn tay đến một nửa, đột nhiên lại thu trở về. Cũng không phải nàng không thích bảo vật, mà là tình huống nơi này, làm nàng cảm giác được có chút quỷ dị. Theo lý thuyết chính mình tuyệt đối không phải là cái thứ nhất đi vào nơi này người, mà này đó bảo vật lại căn bản là không có bị động quá dấu hiệu. Tình huống như vậy, chỉ thuyết minh cái này đại điện cùng này đó bảo vật đều có vấn đề chính yếu chính là nàng còn có một loại bị người giám thị cảm giác giống như có vô số đôi mắt chính nhìn nàng màu đen bọt khí chung mọi người nhìn đến phượng lan Khuynh đột nhiên thu hồi tay đều lộ ra kinh ngạc biểu tình nàng như thế nào dừng chẳng lẽ nàng phát hiện cái gì sao nếu là thật là như vậy thì tốt rồi không biết nàng có thể hay không cứu chúng ta đi ra ngoài nàng chính là phượng lan Khuynh đi nghe nói nàng thập phần lợi hại ta cũng nghe nói Nàng một cái đại thừa sơ kỳ thế nhưng có thể đánh bại độ kiếp trung kỳ mạnh trinh, thật sự là quá lợi hại. Hy vọng nàng có thể sáng tạo một lần kỳ tích. Phượng Lan khuynh phóng xuất ra thần thức hướng về bốn phía khuyết tán mà ra, lại không có phát hiện đại điện trung có cái gì dị trạng. Nàng không cấm có chút nghĩ hoặc, chẳng lẽ chính mình suy nghĩ nhiều. Nơi này cũng cùng ngũ hành ảo cảnh giống nhau, chỉ có nàng một người có thể tiến vào. Đúng lúc này, đại điện nhập khẩu lại có người vào được. Phượng Lan Khuynh quay đầu nhìn lại, nhìn đến người tới cũng là chính mình ở trên đường gặp được quá. Mấy người nhìn đến Phượng Lan Khuynh hơi hơi sửng sốt, nhưng mà ngay sau đó bọn họ ánh mắt liền đều bị đại điện trung bảo vật cấp hấp dẫn. Không có chút nào do dự, bọn họ bước nhanh hướng về chính mình nhìn trung bảo vật đi đến. Đừng đụng nơi này đồ vật. Phượng Lan Khuynh nhắc nhở nói. Nhìn đến bọn họ có thể tiến vào, nàng liền biết chính mình bắt đầu suy đoán cũng không sai. Tuy rằng đại điện chung cũng không có cái gì trận pháp hoặc là ảo giác tồn tại, nhưng là tuyệt đối có quỷ dị. Nhưng mà lúc này mọi người, nơi nào sẽ nghe được tiếng Phượng Lan Quyên nói? Một đám trong ánh mắt lóe tham dục, rồi tay hướng về trước mặt bảo vật mà đi. Bọn họ muốn đem nơi này bảo vật hết thể chiếm làm của riêng. ở mọi người vươn tay đụng chạm đến trước mặt bảo vật ngay sau đó, Phượng Lan khuynh liền nhìn đến mấy người kia nháy mắt biến mất ở đại điện bên trong, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khẽ thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng cũng may mắn, còn hảo tự mình kịp thời thu hồi tay, bằng không hiện tại nàng cũng giống như bọn họ. Tuy rằng nàng không biết những người đó đều đi nơi nào, nhưng là nàng có thể khẳng định, bọn họ tuyệt đối còn ở thiên duyên trong cốc. Bởi vì hiện tại còn chưa tới khai cốc thời gian. Các ngươi thật là ngu nốc. Phượng Lan Huynh không phải nhắc nhở các ngươi sao. Các ngươi như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Các ngươi nếu là ở bên ngoài, Chúng ta đi ra ngoài cơ hội cũng lớn hơn một chút ta. Màu đen bọt khí chung mọi người, có chút hận sắt không thành thép nhìn vừa mới bị hít vào tới mấy người. Chúng ta như thế nào biết sẽ như vậy? Ta còn tưởng rằng là Phượng Lan Khuynh muốn độc chiếm nơi này bảo vật đâu? Chính là A. Nàng cũng không có nói rõ ràng A. Mấy người thực vô tội cái lại nói. Kỳ thật bọn họ hiện tại trong lòng cũng là hối hận vô cùng, chính là sự tình đã thành kết cục đã định. Bọn họ lại có biện pháp nào? Phượng Lan Khuynh muốn rời đi đại điện, lại phát hiện chính mình tiến vào cái kia nhập khẩu chỉ có thể vào tới, mà vô pháp đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tìm kiếm lối ra khác. Đang ở Phượng Lan Khuynh tìm kiếm xuất khẩu hết sức, lối vào lại có người tiến vào đại điện. Các người tốt nhất không cần đi những cái đó bảo vật. Phượng Lan Khuynh nghĩ nghĩ vẫn là nhắc nhở một câu. Mọi người chỉ là nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Căn bản không có để ý tới nàng ý tứ, trực tiếp nhằm phía chính mình muốn bảo vật. Như vậy sự liên tiếp phát sinh, đến sau lại Phượng Lan Khuynh cũng lười đến đi nhắc nhở bọn họ, dù sao nàng nói hay không kết quả đều là giống nhau. Màu đen bọt khí cũng không có bởi vì không ngừng có người tiến vào mà trở nên chen trúc. Kia hấp thu chân nguyên tri lực, cũng không có bởi vậy mà nhanh hơn, bất quá lại theo tiến vào nhân số gia tăng, mà tăng lớn rất nhiều.